Cái chuyện ngoài ý muốn đó là âm hồn mẫu tử biến mất, làm cho tâm ngữ diên không có cách nào bình tĩnh được, chuyện này gây cho nàng rung động thật sâu cùng, với loại tình cảm mơ hổ đối với đứa nhỏ chưa sinh ra đúng lúc này, chỉ nghe thấy ba một tiếng, toàn bộ nhánh cây chung quanh biến mất không thấy, mà vị trí bọn họ giờ phút này đó là ở bên ngoài thôn trang, sở hạo nhìn về phía chung quanh nói, không thể tưởng tượng được phía dưới lại có thể di chuyển, cung chủ cung. Chủ Ngư Diên vừa định mở miệng thì lại nghe đến chung quanh có tiếng kêu lên thanh âm, công chúa, chẳng lẽ tộc người nữ hoa đuổi tới? Còn chưa chờ nàng hiểu rõ, trước mắt đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh màu trắng, tập trung nhìn vào nguyên lai like là đám nữ bộc di hoa cung, tất nhiên các nàng gọi không phải là công chúa mà là cung chủ, làm sao vậy? Đối với nữ bộc đột nhiên xuất hiện, Phượng Ly ca không khỏi nhíu mi hỏi, đối với thủ hạ của hắn thì hắn rất hiểu rõ, nếu Là không có việc gì chắc chắn sẽ không lỗ mãng xuất hiện, cung chủ Di Hoa Cung đã xảy ra chuyện, một người trong đó thoạt nhìn có vẻ ôn nhu nói, sao lại thế này, nghe được hai chữ gặp chuyện không may, Phượng Ly Ca không khỏi truy vấn, lúc này, bên cạnh chính là nữ tử lạnh lung kia liền ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, Ngư Diên khó hiểu nhìn các nàng, nàng không biết Di Hoa Cung đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Phượng Ly Ca mày càng trau càng chặt, nàng liền biết. Đích thị có chuyện gì không tốt đã xảy ra, vài giây sau, hai nữ tử đứng thẳng người nhìn về phía các nàng, ngữ Diên liền đi lên lo lắng hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao, Phượng Ly ca mỉm cười nhìn về phía nàng nói, không có việc gì, nhưng ta phải trở về một chuyến, ta không ở đây ngươi nhất định phải chú ý an toàn, hai người bọn họ nay mâu thuẫn như vậy, người hắn rất không yên lòng đó là nàng. Nhưng mà di hoa cung đã xảy ra đại sự, hắn làm cung chủ không thể khoanh, tay đứng nhìn, ta đi cùng với ngươi, cơ hồ là không có trải qua suy nghĩ, nàng trực tiếp thốt ra, nghe thấy vậy, Phượng Ly ca cười chân thành, ta không sao, ngươi yên tâm đi, nhưng mà, Phượng Huynh, có cái gì khó khăn ngươi hay nói, nương tử có thể hỗ trợ ta đây tất nhiên cũng sẽ hỗ trợ, quỷ tịnh đánh gãy lời của ngữ diên đi vào bên cạnh hắn nói. Hiện tại chỉ nhớ sở hạo cái gì đều không có, kêu nương tử sẽ không phạm pháp nha, khổ khủ sở hạo rốt cục không, thể nhịn được nữa ho khan một tiếng, làm sao vậy, coi hắn là trong suốt đấy sao, tiếp theo hắn đi vào bên người Phượng Ly Ca hỏi, xảy ra chuyện gì rồi, Phượng lý Ca nhìn về phía sở hạo cười nhẹ nói, không có chuyện gì, hay chiều cố ngữ duyên thật tốt, nàng đang mang thai, được rồi các vị, ta đi về trước chờ sự tình xử lý tốt. Ta sẽ đi kinh thành tìm các ngươi, nói xong, không chờ bọn họ mở miệng, ba người giống như ảo thuật, nháy mắt biến mất trong bóng đêm, làm sao? Vậy, quỷ tịch nhìn về phía ngữ diên vẫn nhìn về phía phương hướng phượng ly ca, biến mất mày vẫn nhíu lại. Ta thực lo lắng cho hắn, ngữ diên nghiêng đầu nhìn thoáng qua quỷ tịch nói, hắn đối với người yêu ớt như vậy sao? Sở hạo thình lình toát ra một câu tiếp theo liền hướng trong thôn mà đi, ngữ diên thấy thế không vui chu miệng nhìn hắn. Quỷ tịch lại vô cùng hài lòng lôi kéo tay nàng hướng trong thôn mà đi. Dọc theo đường đi hắn liền đem chuyện hắn đi ra như thế nào với, chuyện tìm đến bọn họ như thế nào nói ra một lần. Nguyên bản trời mưa phùn cũng đã ngừng lại. Hai người nhất quỷ chậm rãi đi về. Thời điểm vừa đặt chân đến khách sạn nhìn, đến trưởng quầy cùng tiểu nhị đứng ở bên ngoài đi bộ u lại, vẻ mặt bộ dáng do dự. A, trưởng quầy, Ngư Diên nhịn không được hô lên. Tiểu nhị nghe được thanh âm một chút liền nhìn sang, nhìn thấy bọn họ trên mặt lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, trường quầy, bọn họ đã trở lại, trường quầy nghe thấy vậy, liền nhìn về phía bọn hắn, thấy thế, hắn rõ ràng thoải mái một chút, một giây sau, cùng tiểu nhị cấp tốc chạy vội tới bên người bọn hắn, khách quan, các ngươi sao bây giờ mới trở về, làm sao vậy, sở hạo lạnh giọng hỏi, trường quầy nhìn thấy dáng vẻ sở hạo lạnh như băng tiềm thức lui về sau, tiểu nhị thấy thế liền chắn trước mặt trưởng quầy sốt ruột nói, đã xảy ra chuyện, người của các ngươi đã xảy ra chuyện. cái gì? sở hạo dữ dội giống lên một tiếng, níu lấy vạt áo, tiểu nhị đem hắn lôi dậy, giống giận sao lại thế này? khách quan tha mạng a, tha mạng a, tiểu nhị đột nhiên bị túm lên sợ hãi đứng thẳng, hoàn toàn quên mất phải nói gì sự tình, chỉ biết là không ngừng kêu lên tha mạng, nói, sở hạo lại nổi giận quát này ngươi buông hắn ra a ngươi như vậy thì hắn nói như thế nào ngữ diên nhìn không được liền đi lên lôi cánh tay sở hạo ra sở hạo thay thế trực tiếp bỏ qua tiểu nhị thuận thế ngã xuống mặt đất khách quan bớt giận bớt giận a chúng ta cũng không biết sao lại thế này những người cùng các ngươi đến ngủ trọ giống như bị mê hoặc chúng ta kéo cũng kéo không được nha tiếp theo bọn họ liền lên thuyền nhỏ đi hướng mê tung hồ trưởng quầy chiều cố nói mê tung hồ Cái gì là mê tung hồ, sở hạo lại suốt ruột truy vấn, chính là cái hồ sương khói cách thôn năm dặm bên ngoài kia, chúng ta xưng là mê tung hồ, cái hồ kia là nơi có hải sản suy nhất trong thôn, bởi vậy các ngư dân đều thích ở nơi. Đó bắt cá, nhưng mà chuyện này phải xem thời tiết, hồ này thời gian năm ngày thì chỉ ít có bốn ngày là có sương khói, mà thời điểm sương khói là trăm triệu không thể đi bắt cá, nếu không sẽ biến mất ở trong sương mù không thể trở về, trưởng quầy giải thích nói, sở hạo nghe thấy vậy liền lập tức chạy vào trong khách sạn nhìn nhìn, một lúc sau, xác nhận không có người nào, vì thế lôi tiểu nhị hét lên, mang ta đi nơi đó, tiểu nhị nghe vậy vội vàng gật đầu, liền từ trong, khách sạn một ngọn đèn dẫn bọn họ hướng bên hồ nước kia đi đến, bọn họ khi nào thì mất tích, ngữ diên lo lắng hỏi. Cũng khoảng thời gian nửa canh giờ, lúc ấy chúng ta chuẩn bị đóng cửa rồi, ai ngờ bọn họ đột nhiên đứng dậy hướng ngoài cửa đi, trưởng quầy nói đã quá muộn khuyên bảo không cần đi ra ngoài, nhưng mà bọn họ đều không nghe, giống như là nhận lấy mệnh lệnh, vẫn đi ra ngoài, trưởng quầy sợ bọn họ mất tích các ngươi sẽ cổ trách, cho nên trưởng quầy mang ta hãy cùng đi tới, lúc này mới phát hiện bọn họ đi tới mê tung hồ. Nói cũng kỳ quái, bên cạnh hồ này cũng không biết vì sao có một chiếc thuyền nhỏ, bọn họ liền lên đó, tiếp theo thuyền không ai lay động, tự động hướng giữa hồ mà đi, tiểu nhị nói cả người run run, như vậy thị vệ này cũng đi rồi, ngữ diên vừa đi một bên vừa truy vấn, đều, đều chết đối rồi, tiểu nhị run run nói, đèn trong tay cũng rung rung theo, đều chết hết, gặp quỷ nước sao, quỷ tịnh thấy thế, nhíu mi hỏi. Hẳn không phải là quỷ nước, ngư Diên trả lời, tiểu nhị nghe thấy vậy nghiêng đầu nhìn nàng một cái nói, cô nương, ngươi đang ở đây nói chuyện với ai, A, không không có gì, ngư Diên liền ngượng ngùng cười cười, khuôn mặt ngượng ngùng, sở hạo một bên vẫn trầm mặc, nàng biết hắn đang lo lắng cho ông ngoại bọn họ, một lúc sau thời điểm chờ bọn hắn đi vào mê tung hồ, trên mặt nước bay đến rất nhiều thi thể, mà chút thi thể còn lại là những gia đình kia, cùng bọn người hầu. Thuyền nhỏ rất nhỏ, bọn họ không thể đi lên, mà vẫn như cũ đi lên phía trước, cứ như vậy giống như bị mê muội đi lên phía trước, ta xem, bọn họ tám phần đều là bị chết đuối, tiểu nhị cả người run run nói, sở hạo nhìn về phía mặt hồ sương trắng mê mẩn này, trong lòng lo lắng càng thêm rõ ràng, tiếp theo từ trên người xuất ra một khối vàng trong túi đưa cho tiểu nhị nói, chạy nhanh mua cho ta một chiếc thuyền càng nhanh càng tốt, còn lại là của ngươi. Tiểu nhị thay thế nhất thời trừng lớn hai mắt, trong lòng mừng rỡ không thôi, vội vàng gật đầu khẳng định nói, khách quan yên tâm, ta lập tức liền chuẩn bị cho các ngươi, xin chờ một chút, nói xong, liền bỏ lại đèn hướng trong thôn chạy tới. Sao lại thế này, bọn họ đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Quỷ tịch một tay nâng cầm lên không khỏi nghi ngờ nói, sở hạo mày vẫn thu thành chữ xuyên, ngư Diên trong lòng lại lo lắng không thôi, bọn họ làm sao có thể đột nhiên mất tích ly. Ký như thế, ngươi ở lại đây trong khách sạn chờ chúng ta, sở hạo trong trầm mặc đột nhiên nhìn về phía ngư Diên nói, ngư Diên nghe thấy vậy ngây ra một lúc nhìn về phía hắn khó hiểu hỏi, vì sao, ông ngoại ta thì ta sẽ giải cứu không cần ngươi nhúng tay, có lẽ là bởi vì nàng mất tích, làm cho hắn không rảnh bận tâm ông ngoại làm cho ông ngoại mất tích sinh tử chưa biết, đối với nàng tất nhiên cũng bất mãn vô cùng, hắn không phải ông ngoại của một mình ngươi, hắn cũng là... Ông ngoại của ta, còn nữa tiểu hương cùng lý lập đều ở trên thuyền, ta nhất định sẽ không mặc kệ, có lẽ nhận thấy được cơn giận của hắn, ngữ diên cũng bất mãn vô cùng, nàng biết hắn lo lắng, nhưng mà chuyện này nàng nhất định phải đi, ông ngoại đối với nàng tốt như vậy, nàng sẽ không thấy chết mà không cứu được, không cần, sở hạo tức giận chừng mắt nàng, ngươi, ngữ diên tức giận cả người run run, ngươi nói như vậy cũng quá đáng đi, ngữ diên cũng chỉ là muốn. Giúp ngươi, nàng cũng rất lo lắng a. quỷ tịch không quen mở miệng nói, câm miệng, ngươi có tư cách gì mà mở miệng, ngươi, hắn chỉ vào ngư diên nói, ngươi vẫn nói chuyện luyền ái của ngươi đi, nói xong, bực bộ quay đầu không muốn nhìn đến nàng, tựa hồ tất cả sai là toàn bộ ở nàng, sở hạo ngươi hơi quá đáng, quỷ tịch nắm chặt nắm tay hung hăng nói, đừng nói nữa, ngư diên giữ chặt tay hắn. Chua sót lắc đầu, quên đi, hiện tại tình cảnh này nói ít một câu là tốt. Rồi, dầm dập xa xa chuyển đến một tiếng vó ngựa dầm dập, mấy người lại nhìn sang, vương ra, vương ra, con ngựa còn chưa lại đây, thanh âm của người cưỡi ngựa liền chuyển tới, là Nhất Kiếm, vài giây sau, Nhất Kiếm rất nhanh từ trên con ngựa xuống dưới nhìn đến sở hạo liền hành lễ, thuộc hạ tham kiến vương ra. Làm sao ngươi đột nhiên đến đây? Sở hạo nhìn về phía hắn hỏi, vương gia, kinh thành đã xảy ra chuyện, cái gì? Sở hạo ngữ riêng đồng thời kinh hô, hoàng, thượng triều người hồi cung, gần đây kinh thành cũng không biết sao lại loạn như thế này, hai ngày trước hoàng hậu đột nhiên bị phế bỏ, tiếp theo truyền ra tin tức thổ phiên mang binh muốn tạo phản, tiếp theo kinh thành đột nhiên ôn dịch liền nổi lên bốn phía, thái tử hiện tại cũng bệnh tình nguy kịch, nhất kiếm một hơi sốt ruột nói. Cái gì? Thái tử bệnh tình nguy kịch, thái tử làm sao vậy? Nghe được nhất phân bị thương tổn, ngư diên phía trước không kịp dự đoán mà là trực. Tiếp lôi kéo cánh tay nhất kiếm suốt ruột hỏi, vương phi đừng kích động, thuộc hạ cũng không biết sao lại thế này, hình như là có quan hệ cùng hoàng hậu, dù sao kinh thành hiện tại rất loạn khắp nơi đều làm cho lòng người bàng hoàng, hơn nữa, hiện tại kinh thành chỉ được phép vào không cho phép ra, tại sao có thể như vậy? Tâm ngữ diên bắt đầu hết sức bất an, một giây sau, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì truy vấn, cha mẹ ta như thế nào, bọn họ bình an sao, vương phi yên. Tâm, mộng phủ hiện tại rất bình an, nhưng ôn dịch thực nghiêm trọng, kinh thành khắp nơi đều tràn ngập tử vong cùng sợ hãi, các đại thần cũng đều thất thỏm lo âu, lúc này, hoàng thượng triều vương ra quay về kinh, nhất kiếm nói gấp. Sở hạo nghe chuyện tình như thế, sắc mặt càng ngày càng khó coi, như thế nào sự tình cứ một lớp tiếp theo một lớp, đầu tiên là di hoa cung gặp chuyện không may, tiếp theo ông ngoại bọn họ ly kỳ mất tích, đón thêm kinh thành lại xảy ra sự cố. Nhưng thứ này không phải có cái gì liên hệ, có lẽ đều là có âm mưu, sở hạo bất an nghĩ, nhưng mà, nhưng mà chúng ta bây giờ không thể quay về, ngữ Diên một bên lo lắng một phần cùng mẫu thân. Một bên lo lắng ông ngoại cùng lý lập bọn họ, nhưng tại sao đột nhiên lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, điều này làm cho nàng đột nhiên cảm giác mình hận không thể dài ra ba đầu sáu tay mới tốt. Tại sao vậy, luôn luôn không thích hỏi vì sao nhất kiếm Trung Quy vẫn nhịn, không được hỏi, đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi trước trở về nói với Hoàng thượng, bảo người cho ta thời gian vài ngày, ta sẽ rất nhanh trở về, sở hạo ra lệnh, nhất kiếm nghe thấy vậy há hốc mồm muốn nói cái gì. Nhưng đúng là vẫn còn nhìn được, dạ, mặt khác, đem nàng mang về kinh thành đuổi về mộng phủ, sở hạo lại phát ra mệnh lệnh kinh người, A, ngữ duyên ngây ngẩn cả người, hắn là có ý tứ gì, muốn đem nàng hưu đuổi về nhà mẹ đẻ, chuyện này, nhất kiếm cũng, ngây ra một lúc, đem vương phi mang về kinh thành đuổi về mộng phủ, không mang theo quay về sở phủ sao, ta không đồng ý, giờ khắc này, nàng biết hắn có ý tứ gì rồi. Hắn là nghĩ muốn một mình đi cứu ông ngoại bọn họ, ta cho ngươi biết, ta biết ngươi không thích ta, chán ghét ta, không quan hệ, ta cứu người cùng ngươi không quan hệ, sinh tử của ta cũng cùng ngươi không quan hệ, từ giờ trở đi ta không phải là vương phi của ngươi, ngươi cũng không có tư cách gì quản ta, nàng, nhìn chằm chằm không hề nhận thua nói, ngươi không được phép không đồng ý, sở hạo trên mặt tràn đầy tức giận. Đối với hành vi nàng như thế lại căm tức không thôi, hừ, ta biết ngươi lo lắng cho ông ngoại, biết ngươi lo lắng cho người trong lòng của ngươi, ngươi yên tâm đi, ta cứu cũng là người trong lòng của ta được chứ, nói xong, trên mặt một chút khiếp đảm cũng không có, quỷ tịch nghe thấy vậy không khỏi than thở, nương tử, ngươi còn có người trong lòng a? ta đây xếp, hàng thứ mấy nha, đáng chết, không biết liêm sỉ, sở hạo nhìn về phía nàng tức giận nói. Ngư riêng nghe thấy vậy cười lạnh một tiếng, đúng, ta là không biết liêm sỉ, vương gia ngươi đại nhân đại lượng cũng đừng cùng ta so đo, còn nữa, ngươi bây giờ cũng có người trong lòng của ngươi, ngươi hẳn là nên quản chỉ san người trong lòng của ngươi, ngữ điệu của nàng một chút so với một chút lại cao hơn, hiển nhiên cũng vô cùng tức giận, đúng, ngươi ngay cả một ngón tay của nàng, đều kém hơn, ngươi trở lại kinh thành lập tức rời đi cho ta. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ rời đi, cũng sẽ rất vui vẻ chúc phúc cho ngươi, nàng tức giận phản bác, được rồi được rồi, hai người các ngươi có thể đừng cãi nữa không, hiện tại là lúc nào, quỷ tịch thấy thê không khỏi đau đầu nói, hai người này rõ ràng để ý đối phương còn như vậy, cuối cùng là muốn làm cái gì, ách, vương gia, vậy vương phi muốn trở lại kinh thành hay không, nhất kiếm yếu, ớt nói, không quay về, ngữ diên trực tiếp trả lời. Tùy nàng, sinh tử tự tiện, sở hạo không muốn cãi lý với nàng, mà là xoay người nhìn về phía nhất kiếm một bên khó hiểu nói, ngươi trở về trước, cứ dựa theo lời ta nói lại với hoàng thượng, ta sẽ rất nhanh trở về, bảo hoàng huynh đừng có gấp, vương gia, cần ta hỗ trợ không, tuy rằng không rõ ràng lắm bọn họ nói cái gì, nhưng mà hắn mơ hồ nghe được ra ra tựa hồ đã xảy ra chuyện, mà hắn theo vương gia lâu như vậy, sớm. Đã đem ông ngoại của vương ra trở thành ông ngoại của mình, không cần, ngươi trở về phục mệnh, nhắc hoàng thượng không nên gấp gác, mặt khác điều tra thêm ôn dịch đến tột cùng sao lại thế này, ta nghĩ, chuyện tình này đột ngột xảy ra nhất định sẽ không đơn giản như vậy, tựa hồ đã nhận ra có chuyện không thích hợp, hắn lo lắng nói, nhưng mà, nhưng mà một mình người ta lo lắng, vương phi cũng không có vò công, nhất kiếm nhìn về phía ngữ diên bên cạnh sở hạo lo lắng nói hắn là sợ nàng không chỉ có không biết võ công nói không chừng còn có thể liên lụy đến vương gia không cần lo lắng nữ nhân này chết hay sống không quan hệ với ta ngươi trở về đi sở hạo lại lập lại mệnh lệnh như vậy ngữ diên nghe tiếng cũng không muốn để ý tới hắn tính mạng của nàng rất chân quý rồi cũng không phải cứ như vậy sẽ chết nghe thấy vậy nhất kiếm nhìn thoáng qua sở hạo lại nhìn thoáng qua ngữ diên gật gật đầu dạ thuộc hạ hiểu được nói xong liền nhắc Nhờ sở hạo bảo trọng, cũng nhắc nhở ngư Diên bảo trọng, vì thế hắn lại cưỡi ngựa chạy tới kinh thành phục mệnh đi, nhất kiếm mới vừa đi không bao lâu, tiểu nhị mang theo thật nhiều người ồn ào ồn ào kéo thuyền nhỏ liền tới đến bên hồ, sở hạo thấy bọn họ đem thuyền để vào bên hồ liền trực tiếp nhảy tới trên thuyền, ngư Diên vừa định đi lên, sở hạo cầm mái treo liền trực tiếp di chuyển thuyền, ai, ngươi có ý tứ gì à ngươi, ngư Diên nhìn về phía sở hạo mặt không chút thay đổi đi lên phía trước ngữ diên không khỏi căm tức hét lên. đây là thuyền ta mua, ngươi muốn đi hãy chính mình đi. nói xong, không để ý tới nàng trực tiếp ngoảnh đi. hơn nữa càng trèo càng nhanh, không bao lâu hắn liền biến mất ở trong sương khói màu trắng. làm sao bây giờ? xem ra hắn cố tình bỏ lại ngươi a. quỷ tịnh nhíu mi nói, tuy rằng hắn có thể bay qua, nhưng mà ngữ diên lại không thể bay con nữa, cho dù hắn mang theo nàng bay qua, chuyện này vạn nhất sở hạo giận tín, mặt đem bọn họ đẩy xuống đây chỉ là không tính ra, mấu chốt là đối với nhân phẩm sở hạo, hắn cũng không nắm chắc. Cái gì làm sao bây giờ, đương nhiên là mua thuyền rồi đi ngư diên hoán hận nói, những lời này của nàng vừa nói xong, mọi người toàn bộ nhìn về phía nàng, cô nương này sao lại thế này, ở đây nói chuyện với ai, nhưng mà chờ thời điểm chúng ra đi qua, hắn cũng đã sớm biến mất. Quỷ Tịch nhìn về phía phương xa nói, hắn biến mật đâu có chuyện gì liên quan tới ta, bản thân ta muốn nhìn là ai cứu ông ngoại trước. Nàng tức giận vù vù nói, "Cô nương, cô nương, cô nương." Tiểu Nhị thấy thế yếu ớt kêu lên một tiếng, "Ách, làm sao vậy?" Ngư Diên quay đầu nhìn về phía bọn họ hỏi, mọi người thấy thế ha ha cười cười, Tiểu Nhị nói, "Cô nương ngươi đang ở đây nói chuyện với ai a?" "A, ta, ta." Con người của ta là thích lầm bẩm lầu bầu, nói xong, liền ngượng ngùng cười cười, mọi người nghe thấy nàng nói như, vậy nhìn nhìn lẫn nhau, đại khái trong lòng đều nói nàng có bị bệnh không, ngữ Diên thấy thế liền ho nhẹ một tiếng để che giấu xấu hổ, tiếp theo nhìn về phía mọi người nói, cái kia, cái kia phiền toái các ngươi cũng tìm cho ta một con thuyền nhỏ được không, ách, cô nương ngươi cũng phải đi, mọi người chăm miệng một lời hỏi, ngữ Diên gật đầu thật mạnh. Nàng không phải muốn đi, ai lại không quý trọng sinh mệnh đâu, nhưng mà chuyện này không đi không được, bằng hữu cùng thân. Nhân của nàng đều tiến nhập nơi này, nàng không thể để cho bọn họ bị nguy hiểm. Lúc này, một trưởng lão nhân hơi có chút tuổi nói, cô nương a, lão phu khuyên ngươi đừng nên đi, mê tung hồ này là vô cùng nguy hiểm, sương mù này không tốt, mà sương mù bay chính là thời điểm quái thú phát hỏa, ngươi nếu là cố ý đi khẳng định sẽ không trở về. Lão nhân ra tâm địa thiện lương khuyên bảo, đúng đúng đúng, cô nương A, ngươi trở về khách sạn chờ người yêu của ngươi là được rồi, mọi người liền khuyên bảo, lúc này, có tiếng người nói rất thấp nữ nhân rất đáng thương phải trở thành quả phụ, Ngư Diên xoay người nhìn về phía bên hồ, thi thể bồng bềnh phía trước kia cũng không hiểu chầm xuống đáy hồ, đáy lòng của nàng vô cùng bất an, vì thế liền theo trên người móc ra tất cả bạc đưa cho bọn họ nói. Các ngươi đừng khuyên ta, đây là tất cả gia sản của ta, các ngươi với tốc độ nhanh nhất lấy một chiếc thuyền cho ta, còn lại thì chính là phí dịch vụ, điều, kiện tiên quyết là phải lập tức, lập tức, nàng kiên định nói, cô nương ngươi xác định muốn đi, mọi người nhìn bạc lại nhìn nàng một chút, đúng, ta xác định các ngươi cũng đừng nhiều lời, chạy nhanh đi chuẩn bị cho ta, nàng ra mệnh lệnh, mọi người thấy khuyên bảo không được. Đành phải gật đầu, được được, xin chờ ngươi một chút, chúng ta đi qua nâng một con thuyền nhỏ lại đây, chờ một chút à. Nói xong, mọi người lại quay lại thôn trang đi nâng thuyền nhỏ, ngư diên lại. Nhìn về phía mặt hồ trong xương mùa kia trong lòng ẩn ẩn bất an, quỷ tịch đứng ở bên cạnh nhíu mi nói, hồ nước này có yêu khí, yêu khí rất nặng, ngư diên gật gật đầu, nàng cũng cảm giác rất rõ ràng được, nơi này có yêu khí rất nặng rất nặng. Quỷ tịch, ngươi nói, đây không phải là kế liên hoàn, chúng ta có thể bị người tính kế hay không, vừa nói ra khỏi miệng, nàng đã bị ý nghĩ của chính mình làm cho kinh ngạc hít vào một hơi, quỷ tịch nghe thấy vậy không khỏi nhíu mi nói, đúng rồi, chuyện này rất kỳ quái, lúc trước mặc kệ ngươi vì sao bị huyết anh dẫn đi, sau khi chúng ta đi ra, Di Hoa Cung làm sao có thể đột nhiên gặp chuyện không may, tiếp theo ông ngoại bọn họ tất cả đều không thấy. Tiếp theo kinh thành lại phát ra nhiều sự kiện quỷ dị như vậy, chuyện này, xác thực như là bị người ta tính kế, ta cũng cảm thấy như vậy, ngữ Diên trong lòng bất an nói, đúng vậy, chúng ta nhất định là bị tính kế, quỷ tịch đột nhiên nghĩ đến cái, gì khẳng định nói, vì sao khẳng định như vậy, mặc dù nàng cũng có thể đoán ra bị tính kế rồi, nhưng mà giống quỷ Tịnh có thể xác định như thế, nàng vẫn là muốn biết vì sao. Ngươi nghĩ coi, bọn họ nếu không phải hiểu biết các ngươi, tại sao phải đem ông ngoại bọn họ dẫn đi, hơn nữa con thuyền kia vì sao chỉ có thể ngồi vừa mấy người bọn họ, mà những gia đình kia cùng người hầu đều không ngồi được đi, ta xem, điều này hiển nhiên là muốn dẫn các ngươi đi qua, còn nữa, Di Hoa, cùng tại sao phải gặp chuyện không may, điều này hiển nhiên phải không muốn cho Phượng Ly Ca theo chúng ta, mặt khác, Kinh Thành không hiểu xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ta nghĩ mục đích làm như vậy đích thị là muốn chia tán tinh lực của mọi người, nghĩ đến đây, đáy lòng của hắn lần đầu tiên xuất hiện bất an thật sâu, đối phương tựa hồ đem bọn họ rõ như lòng bàn tay, mà mỗi bước đi của bọn họ, giống như là bị đối phương cầm quân cờ, đi bước một tiếng vào bọn họ sẽ thấy cạm bẫy, bày ra, xem ra, chúng ta phải tiến nhập xem đối phương bố trí cách dạy đánh cờ bên trong, ngư diên nhìn về phía phương xa sâu kín nói. Không cần nghĩ, kế tiếp mỗi một bước của các nàng đều phải hết sức cẩn thận, nếu đi nhầm, chắc chắn cả bàn đều thua, đại giới này nàng không dám tưởng tượng, thuyền tới, thuyền tới, mọi người cố sức mang thuyền nhỏ tới, ngư diên thấy thế liền cảm kích không thôi, ngay sau đó, nàng liền nhảy lên thuyền nhỏ này, mọi người nhìn nàng lại, khuyên bảo nàng không cần đi qua, ngư diên mỉm cười, các ngươi trở về đi. Cảm ơn các ngươi, nói xong, không để ý mọi người kinh ngạc, cầm lấy treo thuyền gì đó trong nước đi, mục đích là màu trắng trong xương khói, mọi người thấy thế đều lắc đầu, toàn bộ kết đôi thành đàn đi trở về, thuyền nhỏ của ngữ riêng trên mặt hồ chậm rãi bơi đi, hồ nước này đặc biệt kỳ lạ, mặt hồ bình tĩnh giống như gương một chút gợn sóng đều không có, quỷ tịch đứng ở đầu thuyền nhìn về phía ngữ, diên nói, ngữ diên gật gật đầu, đúng vậy a địa phương kỳ quái nói xong màu trắng xương khói cung đã tới trước mặt bọn họ quỷ tịch chúng ta tiến vào xương khói ngư diên nhìn về phía xương khói đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ nói quỷ tịch gật gật đầu tuy rằng không biết bọn họ đến tận cùng ở nơi nào xem xương khói kỳ quái này làm cho hắn nổi lên một tia nghi hoặc ngư diên cũng gật gật đầu liền đem thuyền đi vào trong xương khói ở thời điểm thuyền tiến vào trong xương khói một khắc hồ nước bình tĩnh đột nhiên nổi lên lốc xoáy thật to Tiếp theo thuyền nhỏ bắt đầu lay động không ngừng, bất thình lình một màn này làm cho bọn họ trở tay không kịp, trời đất giống như đảo lộn, trước mắt của bọn hắn một mảnh trắng xóa, hoàn toàn không rõ đối phương ở nơi nào, Ngư riêng căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nàng chỉ cảm giác mình đầu hướng xuống đổ đi, hai mắt bắt đầu biến thành màu đen, thời điểm mê man một khắc kia, nàng tựa hồ mơ hồ. Nghe được một câu, hoan nghênh đi vào sống mơ mơ màng màng. Trong giấc mộng bên tai ngư diên khắp nơi đều là tiếng cười sung sướng, loại tiếng cười này loang thoáng nửa thật nửa giả, giống như mộng giống như tỉnh, nàng nhắm chặt hai mắt mày hơi hơi nhíu lại, bên tai gió nhẹ thổi lật phất tóc của nàng theo gió dương nhẹ, hương một mùi hương ngọt ngào thơm mát lao thẳng tới mũi thở của nàng, đây là cái hương vị gì, tại sao lại tươi mát như thế, tại sao lại nghe thấy tốt, như vậy, ách, giống như vị bạc hà. Lại có chút hương vị của quả cam, còn có chút như là hương vị cây sổ, thật thơm ngọt, nằm ở trên cỏ khóe môi ngữ diên nhích lên nụ cười thản nhiên, loại mùi làm cho nàng không tự giác thả lỏng thần kinh, tiếp theo nàng đột nhiên cảm giác trên gương mặt có đồ vật gì đó nhẹ nhàng vung qua, hạ xuống, lại hạ xuống, rất nhẹ rất nhẹ, ách, đây là nơi nào, nằm mơ sao, nhưng mà, vì sao mộng này lại cảm giác chân, thật như thế. Như mi một lúc sau, nàng rốt cục giật giật lông mi mở mắt ra, ánh vào mí mắt nàng đó là bầu trời, mà bầu trời màu lam còn giống như là mảnh vải vừa được nhuộm qua, sáng lạn làm cho người ta say mê, mây trắng càng làm cho nàng si mê, nàng chưa bao giờ thấy qua mây trắng như thế, trắng giống như kẹo đường, cho dù là ở cổ đại cũng chưa từng thấy qua trời anh cùng mây trắng như thế, một giây sau, nàng đột nhiên ngồi dậy, cổ đại, Trời ạ, nàng thiếu chút nữa liền, quên mất nàng tới đây làm gì, lúc này, gương mặt của nàng lại bị nhẹ nhàng vung qua, nàng tập trung nhìn vào nguyên lai khắp bầu trời là bộ công anh, nàng đưa tay vê lên một cái nhìn nhìn, rất mềm mại a. tiếp theo nàng đứng dậy, vòng vo một vòng tròn nhìn về phía này, nhất thời sừng sốt, đây là nơi nào, trong mộng, hay là trong bức tranh, bởi vì nơi này xinh đẹp quá không chân thật rồi, hoa nơi này. Nở đầy khắp núi hoa khoe màu sắc, xanh hòa giống như mùa xuân vừa nảy mầm bộ, dáng tươi mới làm cho người ta say mê, nước trong sông nhỏ chảy xuôi giống như là có âm nhạc phù chú, chung quanh theo tiếng nước chảy mà phát ra giai điệu duyên dáng, nằm mơ sao, ngữ duyên lại lặp lại một lần, một giây sau, vì nghiệm chứng có phải là nằm mơ hay không, nàng hung hăng bấm chính mình một cái, cảm giác đau đớn lập tức làm nàng trao mày, không phải nằm mơ. Nàng nếu không phải đang nằm mơ, thì nơi này là nơi nào, tại sao lại xinh đẹp như thế này, nơi này tất cả, đều xinh đẹp làm cho nàng không thể diễn tả bằng ngôn từ, nhưng mà làm nàng nghi hoặc là, nàng tại sao lại ở trong này, nàng tới đây làm gì, ta tới đây làm cái gì, ta đến tột cùng là tới làm cái gì, ngữ duyên mày nhíu chặt, hai tay ôm đầu không ngừng lay động, nàng là tới đây làm cái gì, mà tại sao lại ở chỗ này đâu. Nhắm mắt suy ngẫm, cũng không nghĩ ra tại sao lại đến nơi này, nàng không khỏi ảo não ngồi trồm hổm trên mặt đất, ôm thật chặt đầu, bắt đầu nghiêm túc suy, nghĩ, nàng tới đây làm cái gì, làm cái gì, vài giây sau, trong đầu của nàng nháy mắt hiện lên một cái ý niệm, nàng bừng tỉnh đại ngộ mở mắt ra, đúng rồi, nàng không phải đi tìm ông ngoại bọn họ ư, sau đó gặp cái gì, gặp lốc xoáy, tiếp theo nàng liền không hiểu đến nơi này. Một giây sau, nàng liền đứng dậy kinh hô, quỷ tịch, quỷ tịch đâu, quỷ tịch ý thức được quỷ tịch không ở bên người, nàng liền bắt đầu trái phải tìm kiếm quỷ tịch, quỷ tịch nàng một bên chạy một bên, kêu lên, nhưng chung quanh trừ bỏ nàng liền không còn người khác, trời ạ, nàng đến tột cùng đi tới nơi nào, sợ hãi, bất an, dần dần sông lên trong lòng của nàng, nơi này quá mức quỷ dị, không phải bởi vì khủng bố. Mà là bởi vì rất hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức không có gì tì vết nào, ngay cả các đất chung quanh đều xinh đẹp làm nàng kinh ngạc, bởi vậy, nàng càng cảm thấy chỗ này đáng sợ thêm, lúc này mới vài giây đồng hồ ngắn ngủn, nàng thiếu chút ngựa quên mục đích chính mình, đến, đáng sợ, đáng sợ, nếu là tiếp tục như thế, vậy nàng có phải ngay cả mình là ai cũng quên hay không, nghĩ đến đây, nàng liền tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Nàng phải tìm được bọn họ, nàng phải rời khỏi địa phương đáng sợ này, phong cảnh chung quanh ở trong bước chạy của nàng không ngừng biến hóa, nhưng duy nhất không thay đổi là phong cảnh vẫn đẹp như cũ, mặc kệ nàng chạy tới nơi nào, phong cảnh xinh đẹp như trước làm cho người ta hít thở không thông, chính là lòng của nàng lại sợ hãi tới cực điểm, bởi vì nàng một bên chạy một bên mờ mịt, trí nhớ tựa hộ ở trong đầu nàng nhanh chóng trôi qua. Vù vù vù vù chạy trốn một hồi, ngữ diên rừng bước lại, không có bất cứ chút gió dự nào cầm lấy huyết linh đang đem liên tử, cùng tử nhi kêu lên, thất dạ cùng bạch linh vừa định đi ra lại bị nàng quát lớn đi vào, nàng không thể để cho bọn họ đi ra, nơi này thật là quỷ dị, mà hai người bọn họ đạo hạnh đều quá nhỏ bé, nói không chừng đi ra sẽ gặp, được nguy hiểm, mẫu thân, hai tiểu nhân vừa ra tới liền ngọt ngào kêu lên, đây là nơi nào, vì sao? Vì sao ta cảm giác trí nhớ của mình càng ngày càng mơ hồ, ta không phải sắp quên cái gì, ngư diên lo lắng nói, nàng rất sợ hãi, nàng sợ nàng còn chưa tìm được bọn họ cũng đã đem bọn họ quên mất, liên tử nhìn thoáng qua nơi này, mày nhỏ nhỏ đều trao thành chư xuyên, nói tiếp, mẫu thân, nơi này là sống mơ mơ màng màng, là thế giới kia, đến nơi đây người sẽ, rất nhanh mất trí nhớ, rất nhanh quên mình là ai sẽ đắm chìm ở trong này cho đến chết, liên tử nói, ách mẫu thân, tử nhi choáng váng đầu, tử nhi đột nhiên chóng mặt nói, ngữ diên thấy thế liền để cho tử nhi tiến nhập huyết linh đang, liên tử thấy thế lại nói, tử nhi có điểm không thoải mái, đối với nơi này có điểm kháng cự, ta cũng vậy không có nhiều thời gian đợi ở chỗ này, tuy nói ta sẽ không mất trí nhớ, nhưng mà linh khi của ta sẽ bị không khí nơi này hút, lấy, trời à, khủng bố như vậy, Vậy bọn họ, ta đây làm như thế nào đi cứu bọn họ, một hồi ta sẽ quên mình là người nào làm sao bây giờ, Ngư Diên sốt ruột hỏi biện pháp, đừng nói bọn họ còn chưa tìm được thì chính nàng cũng không biết nàng là người nào, mẫu thân ngươi là hậu nhân của xà thần, máu của người có kháng thể, nói cách khác máu của người có thể chống cự yêu khí nơi này, nước mắt của ngươi là thần vật, hai cái hợp hai làm một có thể làm giải dược, đem bọn. Nó vẽ loạn ở huyệt thái dương, của người là người có thể chống cự tất cả dị thể cùng yêu khí làm tổn hại trí nhớ, liên tử rất nhanh nói, tiếp theo không đợi ngữ diên mở miệng liền trực tiếp cuối người tiến nhập huyết linh đang, hắn ở bên ngoài đợi thêm một giây nữa là hơn một phần nguy hiểm, ngữ diên thay thế đem huyết linh đang buộc lại, tiếp theo nhanh chóng đem ngón tay cắn nát, tiếp theo hung hăng bóc ở bắp đùi của mình, ta dựa vào, đau quá a nàng nhịn không được mắng. Một tiếng, nước mắt lập tức liền chảy ra, nàng liền dùng ngón tay dính nước mắt, rồi dính vào vết máu thuận thế vẽ loạn ở Việt Thái Dương nơi đó, nhất thời một cảm giác tươi mát làm nàng rung lên, trí nhớ giống như rời non lấp bể thổi quét mà đến. Dịu đi vài giây, nàng tiếp tục đi về phía trước, trí nhớ bảo lưu lại xuống dưới, lòng của nàng cũng thoáng an ổn một chút, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua thế giới tuyệt mỹ này, không khỏi nghĩ đến lời liên tử mà nói, thế giới kia. Sống mơ mơ màng màng, cái gì là sống mơ mơ màng màng, tên duyên dáng như thế ý nghĩa đến tột cùng là cái gì đâu, ba canh giờ sau, mệt chết đi được, ngư duyên tìm một khối núi giả thuận thế ngồi ở phía trên, hai tay không ngừng phẩy phẩy, mệt mỏi quá, đây tột cùng là nơi quái quỷ gì, bọn ta đã liên tục đi nhiều canh giờ rồi, ngay cả đầu chim cũng không nhìn thấy, thật là, miệng cũng phát ra hỏa diễm. Trên bàn đá bên cạnh dòng suối nhỏ có rất nhiều cái chai nho nhỏ, nàng đã gặp qua khá nhiều dòng suối, bên cạnh từng cái dòng suối nhỏ đều có, bộ dáng xem ra là chuyên môn để cho người ta rót để uống, chính là nước này có thể uống hay không đây, ngữ diên chậm rãi tiêu sai tới, cầm lấy cái chai nhổ nút lọ rót, một chút thủy, miệng của nàng đã sơm lên ra rồi, nàng uống hay không cũng không có việc gì, nhưng đứa nhỏ trong bụng của nàng là phải uống đâu. Lúc này, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, vì thế cười cười từ trên đầu nhổ xuống cây châm bạc để lại, vào trong nước, đúng vậy, đây là phương pháp đơn giản nhất cũng là tiện nhất. Vài giây sau, cây châm bạc như trước bảo trì nguyên dạng, nàng lúc này mới cầm cái chai rót vào ô ống, uống lên một hồi lâu, nàng đem cái bình nhỏ này lại rót đầy, đậy nút chai, tiếp theo cầm dây thừng nhỏ thắt ở miệng bình. Đặt ở hông của nàng, cái chai nho nhỏ không có bao nhiêu phân lượng, bắt tại ngang hông của nàng lại thành trang sức khác, ai thở dài thật sâu, nàng tiếp tục đi lên phía, trước, bọn họ đến tuột cùng ở nơi nào, cứ như vậy, nàng đã đi nhiều canh giờ rồi, trên đường nàng còn hai xuống thiệt nhiều trái cây chắc bụng một phen, trong đó nàng có nhận biết quả táo, quýt, nho vân vân, ăn cùng ăn, uống cùng uống, thật cũng không cái gì không bình thường. Chính là càng chạy đi xuống, lòng của nàng lại càng nóng nảy thêm, bọn họ đến tột cùng ở nơi nào, địa phương quỷ quái này sao lại lớn như vậy, phải đi đến năm nào tháng nào mới có thể nhìn thấy một người. a, ha ha ha ha, đến nha đến nha, đang lúc thời điểm ngư duyên buồn bực, xa xa đột nhiên chuyển đến một thanh âm vui vẻ, nàng ngây ra một lúc, tiếp theo rất nhanh hướng nơi thanh âm cấp tốc chạy đi, đi lâu như vậy rồi, rốt cục cũng nghe được tiếng người. Theo phương hướng thanh âm, nàng vòng qua tầng tầng cảnh quan, rốt cục thở hồn hển đi tới một địa phương có tiêu đề là, say, vì thế nàng không chút lựa chọn đạp đi vào, cái động khẩu rất nhỏ, bên trong rất đen, nhưng ngữ, diên chẳng quan tâm sợ hãi như trước theo thanh âm đi về phía trước, đi tới đi tới phía trước nơi hắc ám đột nhiên xuất hiện ánh sáng, vì thế theo ánh sáng như vậy, nàng rất nhanh chạy tới, vừa xông ra khỏi động khẩu. Ánh sang bên ngoài mãnh liệt đâm vào ánh mắt của nàng làm cho không mở ra được, nhưng bên tai lại truyền đến thanh âm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, các ngươi, các ngươi không dậy nổi sao, các ngươi biết ta là ai không, ta nói cho các ngươi, biết, bà ta là Lý Cương, nghe thấy vậy, ngữ riêng đột nhiên trong lòng cả kinh là Lý Lập, cũng chỉ có hắn mới có thể nói ra lời của thế kỷ 21, vì thế nàng liền buông tay ra, theo ánh mặt trời trói mắt nhìn sang. Lúc này vừa thấy, nàng cả kinh bịt miệng, ánh mắt trừng lớn trừng lớn, giống như gặp được quỷ ba ta là Lý Cương, Lý lập lập lại lớn tiếng nói, dạ, dạ dạ bên tai tiếng phụ họa phía dưới không dứt, mà ngữ diên lại bị ngây ngẩn cả người, đây là cái gì, đó là một ít cái gì đang chung quanh bên người của hắn vậy. Ngữ diên hoảng sợ nhìn hướng bên kia, nhưng thứ kia là một đám các loại cóc, có con trên người còn phát ra mụn mủ bọc đầu đen. Mặt khác một ít còn lại là bọn quỷ quái đầu lâu, bọn họ có đứng có nằm ở mặt đất rồi đi đụng vào chân của hắn, mà hắn lại không hề hay biết, người đâu, chậm muốn thượng chiều, giờ phút này lý lập như là bị cái gì đó mê hoặc, mà hắn căn bản không biết mình đang làm cái gì, nhưng cười vạn phần vui vẻ, hiển nhiên là đang đắm chìm ở bên trong nhân vật của chính mình, hoàng thượng vào chiều, con cóc đang ghé ở phía dưới kia đột nhiên đứng dậy nịnh hót nói. Tiếp theo hắn vung tay lên, phía dưới đột nhiên một con cóc màu đỏ đi lên, nàng mặc quần áo đẹp đẽ đi vào bên người Lý Lập, đột nhiên vươn đầu lưỡi thật dài liếm trên mặt Lý Lập một chút, tiếp theo cười nói, Hoàng thượng, chúng ta chơi đùa thân thiết thôi. Ngữ diên thấy thế liền lấy ra phù chú viết lên chú ngữ lập tức, ném tới, đi chết đi, a a một đám bọn quỷ quái đang đắm chìm ở, trong trò chơi tất nhiên không chú ý tới ngữ diên đến, đợi cho thời điểm bọn họ có phản ứng. Trên người đã sớm dính vào phù chú, vài giây đồng hồ sau, bọn quỷ quái đạo hạnh thấp hơn đã sớm hóa thành xương khói vô ảnh vô tung biến mất, ngữ diên nhìn thấy quỷ quái biến mất liền chạy tới, lôi cánh tay Lý Lập kêu gọi, Lý Lập, Lý Lập, Lý Lập nghe thấy vậy nhìn về phía ngữ diên nói, ái phi đâu rồi, ái phi, của chấm đâu rồi, ngươi, là ngươi, là ngươi để cho ái phi của ta biến mất, ngươi có biết ta là ai hay không? Ba ta là Lý Cương, ta để cho hắn bắt ngươi. Hắn nói lầm bầm ba một tiếng, Ngư Diên thấy thế tức giận liền tát một cái. Một cái tát này nhất thời làm cho Lý Lập ngây ngẩn cả người. Ba cái đầu ngươi, ngươi tỉnh được không? Ngươi lại bị thần kinh cái gì? Ngư Diên giống giận. Lý Lập nghe thấy vậy quay đầu nhìn về phía nàng, nghiêng đầu nói: A, ngươi là ai? A, ứng, rất quen thuộc nha. Nói xong, hắn chống má bắt đầu suy ngẫm, nàng là ai a. tiếp theo hắn đột nhiên hỏi lại, ơ, ngươi vừa mới bảo ta cái gì tới, Lý Lập, Lý Lập là ai, ngươi gọi ai là Lý Lập a? không xong, hắn đã quên mất mình là người nào, không có biện pháp, nàng chuẩn bị lại cắt vỡ ngón tay, nghĩ nghĩ, mỗi lần đều cắt vỡ, mỗi lần đều rơi lệ, vậy nàng chẳng phải sẽ mệt chết đi được. A, đúng rồi, bình nhỏ, nghĩ đến đây, nàng liền đem nước trong bình nhỏ, uống một hơi cạn sạch, tiếp theo không để ý lý lập ngu ngốc tự hỏi tự đáp, mà là bắt đầu lấy máu tích lạc ở trong bình nhỏ, ngay sau đó nàng lại hung hăng nắm bắp đùi của mình, nàng là một người cực kỳ sợ đau, đùi này lúc trước đã bị nàng nắm xanh tím một khối, bây giờ lại đang nắm, nàng đau lòng không thôi, nước mắt tự nhiên chảy ra nàng một bên khóc một bên thuận thế cầm cái chai chuẩn bị cho tốt chỗ này thật là quỷ dị bởi vì lúc nàng này vừa khóc thì nước mưa cũng theo đặc thù của người bởi vì ở trong này nàng bất kể khóc thế nào nơi này mặt trời vẫn cao chiếu ánh nắng tươi sáng như trước một lúc sau ta là ai a ngươi là ai a ngươi có phải quen biết ta hay không lý lập giống như ngu ngốc nghiêng đầu hỏi ngư diên ta biết ngươi đem đầu đưa qua đây ta cho ngươi biết Ngư Diên dụ hoắc nói, Lý lập nghe thấy vậy liền ngoan ngoãn cúi người đem đầu đưa lại đây, ngữ Diên liền dùng máu đè lên hai bên huyệt thái dương của hắn, Lý lập đột, nhiên dại ra, ánh mắt trống rỗng của hắn nhìn về phía trước, ngữ Diên thầy thế cũng không còn lo lắng cái gì, liền đem cái chai nhét đặt ở trên người, ngắn ngủn vài giây đồng hồ, Lý lập. Đột nhiên đứng thẳng người, ánh mắt nguyên bản trống rỗng nháy mắt đã tràn ngập thần thái, một giây sau, hắn nhìn về phía Ngư Diên kinh ngạc nói, "Ngư Diên, làm sao ngươi lại ở trong này? Làm sao ngươi lại ở trong này a? Ngu ngốc, toàn bộ trí nhớ của ngươi đều không có. A, theo lý mà nói, trí nhớ của ngươi khôi phục, tất cả vừa rồi không nên quên nha." Ngư Diên nhíu mi nói, Lý Lập nghe thấy vậy lại trầm mặc. Vài giây sau, đột nhiên lôi cánh tay ngư diên khẩn trương hề hề nói, cái gì ta cũng đều nhớ rõ rồi, ta vừa rồi giống như nói chuyện với rất nhiều người nhưng mà, căn bản không nhìn thấy những người này, sao lại thế này, sẽ không phải là ta lầm bầm lầu bầu đi, vừa rồi là quỷ quái ngư diên nói thẳng, cái gì, quỷ quái, ha ha, ngươi nói bừa, ngươi đừng đùa ta, trên thế giới này tại sao lại có quỷ quái chứ? Nói xong, không tin được cười cười nhìn về phía Ngư Diên, sắc mặt Ngư Diên không chút biểu tình nhìn hướng hắn, thấy thế, hắn nhún nhún vai lại nói, "Được rồi, cho dù có quỷ quái, vậy ngươi có thể nhìn thấy ta cũng sẽ có thể nhìn thấy a." Ngư Diên bất đắc dĩ lắc đầu, vừa định giải thích đơn giản một chút, lại đột nhiên phát hiện xa xa trong bụi cỏ có cái gì hiện lên, tựa hồ không có do dự, Ngư Diên chạy tới, Lý Lập thấy thế, cũng mau nhanh chóng theo đi qua. Đi ra cho ta, nếu không ta liền ném phủ chú chết cháy ngươi, trong tay ngữ diên lôi phủ chú nhìn về phía thân ảnh tránh ở phía sau núi giả nhỏ kia nói, ngươi gạt người, ngươi không nhìn thấy ta, thân ảnh tránh ở phía sau núi giả gắt gao chống cự, vô nghĩa, ngươi mặc quần áo màu xanh lá cây có thể không nhìn thấy sao, ngươi có thấy màu xanh hoa cỏ lại di chuyển sao, ta cho ngươi biết, ngươi nếu không xuất hiện ta sẽ không khách khí, ngữ. Diên nhìn về phía thân ảnh kia nói, nàng không biết nên nói như thế nào, thân ảnh này tựa hồ có điểm ngu ngốc, núi giả này nhỏ như vậy, cho dù muốn trốn, cũng phải tìm một cái lớn để trốn nha, núi giả này trừ bỏ che khuất bộ mặt của hắn, thì thân hình dài rộng kia lại lộ ra ngoài, ngư diên ngươi đang ở đây nói chuyện với ai à, ngươi định làm ta sợ à, Lý Lập nhìn về phía núi giả này thật sự không nhìn thấy đồ vật gì. Nhìn biểu tình của nàng sừng suốt thật tình như thế làm cho, hắn bị hù dọa, ta đếm ba tiếng, không xuất hiện, ta nổi giận a, một, hai, ta đi ra, tiếng thứ ba còn chưa đếm xong, thân ảnh này liền từ phía sau núi đi ra, ngư Diên nhíu mi nhìn về phía hắn, hồn phách, lại là một hồn phách, chỉ là bộ dáng hồn phách này nhìn qua chỉ có hai mươi mấy tuổi, chỉ là một tiểu tử trẻ tuổi hai mươi mấy tuổi vì cái gì lại đột nhiên tử vong. Vì cái gì lại béo như vậy, ngươi, ngươi là người nha, tiểu bàn tử nhìn về phía nàng, nói, đúng vậy, ngươi là ai, bao nhiêu tuổi rồi, tại sao lại ở trong này, ngữ diên nhìn về phía hắn hỏi, ta gọi là đại bàn, năm nay 25 tuổi rồi, ta là cùng thôn danh đánh cá đến nơi đây, sau bởi vì tìm không thấy người trong thôn, cam chịu ngâm mình ở trong vườn trái cây ăn quá no đến chết, nhưng ta lúc trước cũng rất là béo. Nói xong, ngượng ngùng gái gái đầu, ngươi là ăn quá no mà chết, ngư diên nhìn về phía thân hình mập mạp của hắn rốt cục hiểu được gật, đầu, ơ, làm sao ngươi lại đến nơi này, nơi này tốt thì tốt, nhưng chỉ là rất cô độc, nói xong, sâu kín gục đầu xuống, ngươi là người thôn cao vượng sao, a, ngươi có biết à, đại bản nghe được thôn cao vượng hiển nhiên rất kích động, ưm, ta là tới cứu người, ngư diên nhìn về phía hắn nói có lẽ hắn có thể giúp nàng, a cứu người, không được, tới nơi này không ai có thể đi trở về, ai, ta rất nhớ nhà a, ta nhớ cha mẹ, cũng không biết bọn họ thế nào, ô ô, nói tới chỗ, này, nam nhân 25 tuổi này đột nhiên khóc lên, tình huống như vậy làm cho ngữ diên không biết nên nói gì, ngữ diên a, người đang ở đây nói chuyện với ai a, lý lập như trước hỏi, ngữ diên liếc mắt nhìn hắn nói, ta cùng quỷ nói chuyện, Ha ha, ngươi đừng đùa ta, làm sao có thể a? Ngươi đừng dọa người a, ngươi cho là đây là phim ảnh a? Thật là, Lý Lập nhìn nàng liếc mắt một cái cười ha ha, kỳ thật trong lòng hắn có chút bất an, mặc dù biết nàng đang gạt người, nhưng mà vẻ mặt của nàng quá mức chân thật, quá mức nghiêm túc làm cho người ta nhìn xem có điểm sợ hãi, ta không lừa ngươi, ta ở thế kỷ 21 chính là người khu mà, hiểu không? Ngư Diên a. Ngươi đừng gạt ta, vậy ý của ngươi là ngươi có thiên nhãn à, ngươi đừng, à, ngươi túm ta làm gì nha, lời của Lý Lập còn chưa nói hết, ngữ Diên đem hắn túm đến cái ao bên cạnh núi giả, nàng tùy tay lấy hai miếng lá liễu, dính vào nước ao liền phù hợp dán vào trên mắt hắn, sâu kín hoàng tuyển, Linh rơi chúng tiên, cô dục gặp lại, xin đem mở mắt, ngữ Diên niệm nhỏ vài câu, một giây sau, nàng đem lá liễu cầm xuống dưới. Ngư riêng ngươi làm gì nha, ngươi cho là làm như vậy có thể thấy được à, ngươi rất thiên, hắc hắc hắc, xin chào nha, đại bàn bay tới trước mặt, của hắn lộ ra khuôn mặt trắng bệch cùng mặt to trống rỗng nhìn hắn hắc hắc cười cười, mà hai cái chân kia cũng không thấy áo choàng thật dài vung lên theo cước bộ của hắn, có vẻ hắn giống như không có chân, A một tiếng hô kinh thiên động địa truyền khắp toàn bộ đỉnh núi, mấy phút đồng hồ sau thật đáng sợ, thật đáng sợ. Lý Lập tránh ở phía sau ngữ Diên nhắm mắt run run nói, ngữ Diên nghiêng đầu nhìn về phía hắn nói, hiện tại ngươi tin chứ, ai, ngươi cũng đừng sợ hãi, thiên nhãn của ngươi tạm thời cũng chỉ có thể duy trì một phút mà thôi, ngươi nhìn xem bây giờ có thể nhìn thấy không, ngữ Diên đem hắn tách rời ra hỏi, Lý Lập nhắm, chặt hai mắt, một lúc sau, yếu ớt mở ra nhìn nhìn một cái, phía trước không có gì cả, một khắc nữa cũng mở ra cũng không có gì cả. Vì thế hắn mở miệng hỏi, "Vừa rồi, vừa rồi quỷ kia ở nơi nào a?" "Bên cạnh ngươi a." ngữ Diên ăn ngay nói thật nói, A Lý Lập hai mắt vừa mở lại hôn mê bất tỉnh. Ngư Diên thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, đại bàn thấy thế ngượng ngùng vào đầu nói, "Thực xin lỗi a, dọa ngất bằng hữu của ngươi, không có việc gì, dù sao hắn cũng chưa từng gặp qua tất nhiên sẽ sợ hãi." "Đúng rồi, ta nhớ được đến người đến nơi đây không phải sẽ dần dần mất đi trí nhớ đấy sao?" Làm sao ngươi còn nhớ rõ ngươi là ở thôn cao vượng, lúc này, ngữ diên đang nhớ lại nghi hoặc trong lòng liền hỏi, ai đại bàn thở dài thật sâu nói, đây là ý nghĩa của từ chết đi ở sống mơ mơ mảng màng, sinh ra chúng ta cái gì cũng không nhớ rõ vui vui vẻ vẻ ở nơi này, trải qua cuộc sống ngắn ngủi, nhưng mà chỉ cần ngươi vừa chết, trí nhớ của ngươi sẽ khôi, phục lại, như vậy sẽ thống khổ gấp bội trào ra, khói cảm trước kia không bằng một phần thống khổ a hơn nữa loại trí nhớ này sẽ càng ngày càng sâu khắc, dày vò lấy ngươi thật sâu, làm cho ngươi thống khổ không chịu nổi a. ngươi xem ta cả ngày nghĩ đến cha mẹ, ta đều gầy một vòng. nói xong, sâu kín thở dài. Ngư Diên nghe thấy vậy nhìn về phía thân hình mập mạp của hắn cười cười xấu hổ. như vậy còn gầy một vòng. vậy lúc trước chẳng phải là thành gấu mèo? nàng vội lắc lắc đầu, không thèm nghĩ nữa loạn thất bát tao này nữa. Liên hỏi, đại bàng, ngươi có thể mang ta đi tìm các bằng hữu của ta không? Nơi này là say sống mơ mơ màng màng, như vậy, sinh, ngươi có biết ở nơi nào sao? A ngữ diên liền hỏi nơi sinh, sống mơ mơ màng màng ở chỗ nào? Ở địa phương say tìm được Lý Lập rồi, như vậy, địa phương sinh có phải cũng có thể tìm được người hay không? Đại bàng nghe thấy vậy kinh ngạc nhìn hướng nàng, nhức đầu hỏi, ngươi là muốn nói, ngươi muốn đi? Tìm sinh sống mơ mơ màng màng, ngữ diên gật gật đầu, nàng phải nói vô cùng minh bạch nữa chưa, đại bản thấy nàng gật đầu, không khỏi thở dài nói, ngươi đừng tìm, nơi này căn bản cũng không có đường ra, tiến nhập say căn bản là không thể đi ra ngoài, càng khỏi nói đi tìm cái gì sinh, đại bản nói, cái gì, không có đường ra, ngươi đừng nói giỡn, nói xong, nàng cười cười, một bên nghiêng người một bên tiếp tục nói. Ta vừa liền từ cái động khẩu kia tiến, ơ, cái, động khẩu đâu, ngư diên ngây ra một lúc, cái động khẩu ban đầu thật to, nay không có gì cả, nàng liền nhanh hơn chạy tới, lý lập nằm trên mặt đất cũng liền đứng dậy theo đi qua, cái động khẩu đâu, cái động khẩu ban đầu đâu, ngư diên hoảng sợ sờ soạn nguyên lai là cái động khẩu, mà ở trong đó cái động khẩu đã sớm biến thành ngọn núi bé nhọn dày, núi cao dày đặc này đặc biệt kín chặt đừng nói là cái động khẩu. Mà ngay cả một khe hở nhỏ đều không nhìn tới, giống như cùng, cắt bỏ một mảnh vài dài không ngừng, san bằng, làm cho người ta kinh ngạc, làm sao vậy, không thấy lối ra sao, Lý Lập liền đi vào bên người nàng gập gác hỏi, ngữ Diên nghe thấy vậy nhưng đầu nhìn về phía hắn nhíu mi hỏi, làm sao ngươi biết được chuyện cái động khẩu, ngươi có thể nghe được chúng ta nói chuyện, nàng kinh ngạc không thôi, Lý Lập bất đắc dĩ gật đầu tiếp theo nghi hoặc nói. Ta cũng vậy không biết sao lại thế này, yên tĩnh lại có thể nghe được đối thoại của các người ai, nhưng ta vẫn là không nhìn thấy quỷ kia ở nơi nào, lúc trước ta cũng vậy có thể nghe được, còn có thể nhìn thấy nữa, chỉ là nhìn thấy chính là mỹ nhân cùng đại thần đâu." Hắn tự hào nói, "Cái gì mỹ nhân, ngươi có biết mỹ nhân định vui đùa thân thiết với ngươi chính là một con cóc mọc đầy muộn cơm hay không?" Nàng liếc mắt một cái ý vị nhìn hắn không khỏi nói, "A, cái gì, cóc?" Lý Lập nghe thấy vậy lui về sau, nghĩ đến chính mình cùng mỹ nhân cóc kia chơi đùa thân, ái trong lòng liền ghê tởm không thôi tiếp theo liền xoay người nôn ra, Ngư Diên khó hiểu nhìn đại bản than thở, tại sao có thể như vậy, hắn sao có thể nghe được ngươi nói nói đây, đại bản nghe thấy vậy liền xua tay nói, chuyện này không có gì kỳ quái, nơi này cũng không phải là thế gian, cũng không phải cái gì âm phủ, là một địa phương rất quái dị, làm cho người ta mơ mộng đến chết ở trong này người sống có thể nghe được nói chuyện cũng rất bình thường, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho ngươi hưng phấn không thôi, do đó sinh ra ảo giác, còn nữa để cho quỷ quái rớn nhẹ nhàng có thể hấp thụ dương khí của ngươi, ta đã thấy rất nhiều mọi người chết như thế này. A, có ý tứ gì? Bị hút dương khí. Lý Lập tuy rằng không thấy được đại bàn, nhưng rõ ràng nghe được lời của hắn, không khỏi sợ hãi túm nhanh cánh tay Ngư Diên, đúng vậy a, nhưng Lúc trước ngươi không có trí nhớ mà vẫn có thể nghe được bọn quỷ quái nói chuyện, cũng không phải là lạ, bởi vì chuyện này rất bình thường, còn nữa, có thể nghe được thanh âm cho nên ngươi sẽ rất tự nhiên cho rằng, bọn họ là phàm nhân, cảnh tượng xuất hiện trước mắt tự nhiên cũng là phàm nhân, vì vậy ngươi liền sẽ không sợ hãi, nhưng trên thực tế bọn họ chính là quỷ quái, người sống có thể ở nơi này sống sót cơ hồ không có, đại bà nói chuyện rất tàn khốc, cái gì? Ai ra má ơi, ta không muốn chết a. Ô ô, Ngư Diên a, tuổi ta còn trẻ, ta còn chưa yêu đương, ta còn chưa có sanh con. Đâu? Lý Lập lôi cánh tay của nàng trái phải lắc lư trong lòng bi thương tới cực điểm, liền bắt đầu nói bừa, câm miệng lại. Ngư Diên không thể nhịn được nữa ở trên đầu của hắn nóng nảy ột quyền. A ui đau, ngươi nếu không muốn chết liền câm miệng lại cho ta, nếu không, ngươi sẽ rất mau biến thành hồn phách. Nàng nửa thật nửa giả nói, Lý Lập nghe thấy vậy lập tức câm miệng không nói, từ sau khi nàng thay hắn mở thiên nhãn, bây giờ đối với nàng mỗi một câu nói, hắn đều vạn. Phần tin tưởng, thật không có biện pháp đi ra ngoài sao, ngư diên dối rắm nói, đúng vậy à, ta đến đây đã hơn năm năm rồi, cũng chưa tìm được đường đi ra ngoài, ta cũng vậy muốn gặp bằng hữu của ta, ở trong nơi hoang vắng này sống lay lắt rất là khó chịu, chúng ta chỉ có hai kết quả một là vĩnh viễn phiêu đãng, hai là bị hồn phách lợi hại đánh chết. tại địa phương quỷ quái này căn bản cũng không có cơ hội đầu thai. đại bàn u buồn nói, vậy chúng ta đây chẳng phải là phải ở chỗ này chờ chết sao? lý lập nhịn không được yếu ớt nói, không thể. ngữ diên đột nhiên lớn tiếng nói, lớn tiếng như vậy làm cho lý lập cùng đại bàn đều ngây người xuống. nàng tuyệt đối không thể ở tại chỗ này, không thể. Ông ngoại, sở hạo, còn có quỷ tịch, sinh tử của bọn họ đều chưa rõ, nàng không thể đắm mình, đúng rồi, còn có nhất phân, cái tên ngốc nhất phân kia muốn kết hôn với nàng nay nói là bệnh tình nguy kịch, nàng không ở bên cạnh hắn, chắc chắn, hắn sẽ rất sợ hãi, còn có cha mẹ, đúng, nàng chưa bao giờ hưởng thụ qua thân tình cha mẹ, bọn họ đối với nàng là sùng ái như vậy, đối với nàng che chở như vậy. Nàng không thể ở tại chỗ này, nàng còn có rất nhiều rất nhiều chuyện phải làm, ngư riêng, thấy nàng không nói lời nào, Lý Lập nhịn không được nhẹ giọng kêu lên, nghe tiếng, nàng xoay người lại nhìn về phía Lý Lập, liền lấy bùa hộ mệnh trên cổ đưa cho hắn nói, đây là bùa hộ mệnh ta từ nhỏ đeo tại trên người, hiện tại đem cái này cho ngươi, ngươi mang cái này trên người nó sẽ có tác dụng bảo vệ ngươi, mặc dù ở nơi này ngươi có thể nghe thấy thanh âm của quỷ quái. Nhưng mà ngươi dù sao cũng không nhìn thấy bọn họ, mà bọn quỷ quái ở trong đó, vô cùng nguy hiểm đối với loại người phàm nhân như ngươi sẽ rất dễ dàng xuống tay, phù ám ảnh này có thể phòng ngừa quỷ quái đạo hạnh thấp tới gần ngươi. A, vậy ngươi cho ta, thì ngươi làm sao? Lý Lập nắm bùa hộ mệnh trong tay lo lắng hỏi. Ngươi yên tâm đi, ta là khu ma nhân sẽ không khinh địch bị đánh ngã như vậy, nàng an ủi nói. Nha, vậy nếu ta gặp được quỷ quái đạo hạnh cao làm sao bây giờ, vậy chẳng phải là sẽ chết sao, kịp phản ứng lý lập lại lo lắng nói, nghe thấy vậy, ngư diên trên đầu không ngừng nhỏ hắc tuyến, một giây sau, ho khan một tiếng nói, được rồi, đừng nói nhảm nữa, ngươi ít nhất đi theo ta sẽ không chết, bằng không, ta không thể cam đoan an toàn của ngươi, được rồi, chúng ta phải mau, chóng tìm được đường ra, nói xong, ngư diên rất nhanh đi về phía trước. Lý Lập thấy thế liền đem phủ ám ảnh mang vào thật tốt, đại bàn thầy thế cũng tò mò theo đi qua, hắn thật ra muốn nhìn một chút nàng có thể kiên trì tới khi nào, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. A cứu mạng A Lý Lập chuyển ra tiếng gầm rú sợ hãi, ngư riêng không khỏi mày trao lên xoay người lần nữa đi vào bên cạnh hắn, cầm lấy kiếm chú tước liền quất tới, trên mặt đất lập tức hiện ra dấu vết một bãi nước màu đen. Ô ô, rất sợ hãi, rất sợ hãi, lần thứ ên, hắn lôi cánh tay của nàng hét lên, trên trán ngữ diên dần dần tuôn ra gân xanh, rốt cục nàng không thể nhịn được nữa ở trên đầu của hắn dùng sức gõ một cái nổi giận, ngu ngốc, ngươi không thể câm miệng sao, những cái này là tiểu la la, ngươi mang theo bùa hộ mệnh căn bản tổn thương cũng không đến phiên ngươi, ngươi sợ cái gì à, ta đều bị ngươi phiền muốn chết, nàng quả thực bị hắn lớn tiếng tranh cãi ẩm ý. Làm phiền không có biện pháp tĩnh hạ tâm lai Ô ô, ta Ta không phải cố ý nha Nhưng mà xác thực có rất nhiều yêu quái Ta nghe được bọn nó đang nói chuyện nữa Bọn họ nói muốn hút dương khí của ta Nói ta thực cường tráng Hẳn là ăn thật ngon Nói xong, thân mình lạnh run Ai nha, làm sao ngươi lại ngốc như vậy a? Bọn nó nói thì kệ cho bọn nó nói Dù sao bọn nó cũng không thể tới gần ngươi Ngươi sợ cái gì a? đợi cho thời điểm ngươi thật sự bị quỷ quái va chạm, vào thì ngươi ở đây đến kêu ta lên ok, ngữ diên lại khuyên, tiếp theo xoay người chuẩn bị đi lên phía trước, nhưng mà ta, lý lập nàng ngoái đầu nhìn lại lớn tiếng hét lên một chút, tiếp theo chỉ ngón tay vào hắn nói, nếu ngươi còn ở đây dạng chít chít mèo mó, la ly lắm điều, lề mềm mà nói, như vậy, ta liền trực tiếp đem ngươi vứt xuống trong xảo huyệt yêu quái. Làm cho bọn họ đem ngươi phanh thay xé xác, đem ngươi hấp thành xương trắng, thành âm của nàng, một chút so với một chút lại lớn hơn, ngôn ngữ một chút so với một chút lại khủng bố hơn, ô ô, ta sai lầm rồi, không cần A, chúng ta là đồng hương A, ngươi đừng nhẫn tâm như vậy, Lý Lập một phen nước mũi một phen nước mắt cầu khẩn nói, huynh đệ, ngươi đừng sợ hãi, ta không phải ở bên cạnh ngươi thôi, nếu là quỷ quái đạo hạnh cao ta tất nhiên sẽ nói cho ngươi. Còn bọn quỷ quái đạo hạnh thấp không thể tới gần ngươi, đại bàn nhịn không được nói, vậy không phải ngươi đang tới gần ta, lẩm bẩm trả lời, ta tới gần ngươi, nhưng mà ta không đụng vào ngươi à, đạo hạnh của ta cũng thấp à, đại bàn lại khuyên, mà ngữ diên sớm đi về phía trước, lý lập thấy thế liền đuổi theo, nhẫn nhịn một chút, hắn phải làm ninja rùa, quả quyết không thể bị bọn quỷ quái giết chết. Mấy canh giờ sau, mệt mỏi quá mệt mỏi quá ta không được, Lý Lập thở hồn hển nói, tiếp theo hắn mệt vù vù chạy tới dòng suối nhỏ bên cạnh trực tiếp gục xuống uống nước, quá mệt mỏi, đã đi, nhiều canh giờ, bên tai trừ bỏ thanh âm vui cười của bọn quỷ quái cùng lời nói khủng bố, còn lại cái gì đều nhìn không thấy, ngư Diên cũng mệt mỏi không đi nữa, sao lại thế này, vì sao đi lâu như vậy rồi cũng không thể đi ra ngoài. Càng làm cho người ta thấp thỏm lo âu thêm là, cảnh sắc nơi trần thế vẫn không thay đổi, cơ hồ mỗi một chỗ đều xinh đẹp không thể soi mói, càng như vậy, càng làm cho người ta lo lắng không thôi. Ta đã nói, nơi đây căn bản không có lối ra, hơn nữa, a, hang say kỳ thật cũng không lớn, phía trước đi một canh giờ rồi sẽ đến cuối, đại bản cũng tới mép nước xoay người đưa tay lấy uống chút nước, không có khả năng, nếu có thể đi vào liền nhất định có thể đi ra ngoài. Ngư Diên khẳng định nói, Lý Lập ngước mắt nhìn về phía nàng vạn phần nghiêm túc, không khỏi nắm chặt nắm tay, Ngư Diên à, ngươi phải duy trì lòng tin này à, ta còn tuổi trẻ, không muốn chết à, kết quả này ngươi cũng chưa nhìn tới sao, đại bàn ngồi ở bên cạnh. Ao ngước mắt nhìn về phía nàng nói, ngữ Diên nghe thấy vậy cũng tới bên cạnh ao ngồi xuống, trong lòng của nàng cũng là bất an, nhưng bây giờ lòng tin duy nhất ngay tại trên người của nàng. Nếu nàng nói ra không đi, như vậy tinh thần lý lập sẽ xa suốt, khói hoạt này lây bệnh rất chậm, nhưng mà tiêu cực lại sẽ lây vô cùng nhanh, mấu chốt là, nàng căn bản không thể ở tại chỗ này, thời gian ở địa phương quỷ quái này dài như vậy rồi, bọn họ có khỏe không, thời gian dài, trong, ốc ngữ diên đột nhiên dừng lại một chút, thời gian dài, thời gian dài, một giây sau, nàng liền ngước mắt nhìn về phía không trung. Nhất thời bị cảnh tượng trước mắt bị hù dọa hít vào một hơi, trời à, tại sao có thể như vậy, nàng lên tiếng kinh hô, làm sao vậy, sao lại thế này, Lý Lập nghe được kinh hô liền đi vào bên người nàng hỏi, ngươi xem, ngươi xem này mặt trời không nhúc nhích tí nào, lúc trước đã đi một đoạn thời gian thật dài, nay ở trong này lại đi thời gian lâu, như vậy rồi, nhưng mà, nhưng mà mặt trời này không nhúc nhích chút nào. Trời ạ, đây tột cùng là địa phương quỷ quái gì, chẳng lẽ, ha ha, ta quên nói, ở trong này vĩnh viễn đều không có trời tối, cảnh sắc nơi cũng sẽ không thay đổi, cho dù ngươi rút một ngọn cỏ một đóa hoa, ngày hôm sau mặt cỏ lại dài như trước, đóa hoa bị hái xuống lại mọc ra giống như ngày hôm qua, hoa quả cũng vậy, ngươi ăn bao nhiêu nho, ngày hôm sau nho này như trước sẽ trở về, cho nên không cần lo lắng sẽ chết đó chết khác. Đại bàng cười ha hả nói, cái gì, Ngư riêng lý lập đồng thời kinh hô, trời ạ, chuyện này, đây đến tổt cùng là chỗ nào, vì sao quái dị như thế, nơi này còn không phải địa phương lạ nhất đâu, kỳ thật a, lạ nhất chính là hồn phách chúng ta cũng sẽ có cảm giác đói khác, còn có cảm giác khác nước, kỳ thật cái này cũng may mắn, mấu chốt là chúng ta lại có thể hái hoa quả ăn, hơn nữa ăn hết cũng có cảm giác, nếu như... Không uống nước chúng ta cũng sẽ khát chết, các ngươi nói nơi này kỳ quái ư, thế gian này quỷ hồn không phải đều là ăn cúng đèn cầy đấy sao, đại bàn vạn phần khó hiểu đây tột cùng là vì sao, không được, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này, đợi ở chỗ này thời gian càng dài, người sẽ càng lúc càng lười, càng ngày sẽ càng trở thành phế vật. Ngư Diên đứng lên khẳng định nói, Lý Lập thấy thế liền đứng dậy nắm chặt nắm tay. Ngữ Diên, ta sẽ giúp đỡ ngươi, ta cảm đoan không? Quấy nhiễu ngươi, chúng ta cùng nhau tìm kiếm đường đi ra ngoài, được rồi. Nói xong, hắn cũng đứng lên, Ngư Diên nghiêng người nhìn về phía hắn gật gật đầu, đưa tay uống một ngụm nước liền tiếp theo đi phía trước hành tàu. Lúc này đây, Lý Lập không nói một câu, mà là lặng lặng nhận thức còn thật sự tìm kiếm manh mối khả nghi, mà đại bàn vẫn đi theo bên người Lý Lập, quan sát trái phải không cho phép xuất hiện một chút sai lầm. Hắn rõ ràng biết căn bản cũng không có đường ra, nhưng làm cho hắn khó hiểu là, vì sao hắn liền tin tưởng nàng như vậy, chẳng lẽ là bởi vì cô ý chí đặc thù trên người nàng sao? Gió nhẹ như trước thổi, hoa cỏ ven đường truyền ra từng mùi thơm, trên đường cơ bản không bao xa có thể nhìn đến vài quỷ quái, bọn họ bất tử ngồi cạnh ngồi hoặc chính là nằm, còn nữa chính là hai ba con cùng một chỗ kéo bè kéo lụ đánh nhau. Mà bọn chúng nhìn đến bọn họ liền, như nhìn thấy quỷ quái bình thường lần mất cách xa vạn dặm, ngay cả thở cũng, không dám thở gấp xuống, đại bàn không khỏi mỉm cười, hắn biết là nguyên nhân gì, nói vậy, biết nàng lợi hại tất cả mọi người đều là một truyền mười mười truyền một trăm rồi, một người có thể thoải mái tiêu diệt bọn họ, tất nhiên cũng không dám lắm miệng, mặt trời giống như một bức tranh đang động ở trên trời cao, không nhúc nhích, may mắn không nóng. Nhưng thời tiết nhất thành bất biến như vậy làm cho nàng cảm thấy phiền chán không thôi, vì thế theo chỗ thoáng mát đi lại. Ách, Ngư Diên đột nhiên dừng lại cước bộ, điều này làm cho Lý Lập quan sát phía sau đang đi lên thiếu chút nữa liền đụng phải, may mắn đại bàn đúng lúc kêu lên, lúc này mới khiến cho hắn phanh lại dừng bước đúng lúc. Ngư Diên làm sao ngươi lại đột nhiên dừng lại? Lý Lập khó hiểu nhìn nàng, ngươi đã nghe chưa? Ngư Diên đột nhiên thần kinh hỏi, "A, nghe được cái gì a?" Thanh âm, nàng có chút run run nói, "Không có a, trừ bỏ thanh âm của đại bàn vừa rồi bên ngoài, ta thật là không nghe thấy ai." "Đúng rồi, đoạn đường này có phải là không có quỷ quái a? Ta sao cả một chút thanh âm đều không nghe được a?" Lý Lập nghi hoặc khó hiểu hỏi, Ngư Diên vội vươn tay ra ngăn cản hắn nói chuyện. Tiếp theo mày nàng nhíu chặt đi bước một đi lên phía trước. Vừa đi, một bên nghiêng đầu như là đang nghe thanh âm gì cứ như vậy bọn họ đến trước mặt một tòa núi cao, ngữ diên đi tới đem lỗ tai dán tại phía trên, lý lập thay thê cũng nghe theo đem lỗ tai dán đi lên. A, quỷ tịnh, quỷ tịnh, quỷ tịnh chợt đột nhiên, ngữ diên mạnh mẽ phát vào vách núi, nhất thời làm lý lập hoảng sợ, vội vàng lui vào sau mấy bước. ngữ diên ngươi làm sao vậy? ngươi đừng làm ta sợ a, quỷ tịnh là ai a? lý lập việc hỏi. quỷ tịnh, quỷ tịnh ngươi có nghe được không? Ngươi trả lời ta à, ngươi trả lời ta à, ngư diên hoàn toàn không có nghe được lời của Lý Lập, mà là sốt ruột phát vào bức tường, động tác là nhanh như vậy là mạnh như. Vậy, ngư diên, nhìn bộ dáng nàng vội vã như thế, Lý Lập chấn trụ, này quỷ tịch đến tột cùng là ai, tại sao phải khiến nàng như thế lo lắng, quỷ tịch quỷ tịch van cầu ngươi không thể có việc gì, không thể không thể không thể, nước mắt lập tức liền sông lên mắt của nàng. Một giây sau, nàng rất nhanh ở trên vách tường tìm kiếm đường ra, nàng một bên rơi lệ một bên sốt ruột tìm kiếm, nàng xúc động như thế, lại làm cho lý lập dại ra ở, nghi hoặc trong lòng không khỏi. Càng lúc càng lớn, quỷ tịch này đến tột cùng là ai, lại có thể để cho nàng vì hắn lo lắng mà rơi lệ. Ngươi chờ ta, chờ ta đi cứu ngươi, nhất định phải chờ ta, thanh âm của ngư riêng lập tức lại lập tức, tiếp theo nàng rất nhanh chạy về phía trước. Lý lập nhú mi thật sự khó hiểu nàng vì sao lại kích động như thế, vì thế lại đem lỗ tai dán lên, nhắm mắt cẩn thận lắng nghe, vài giây sau, thanh âm đối diện dần dần rõ ràng, nhưng mà thanh âm chuyển tới cũng là từng tiếng kêu, thảm thiết bi thương, tiếp theo chuyển vào bên tai hắn đó là thanh âm âm trầm khủng bố, hắc hắc hắc, tứ vị ngược đãi như thế nào, đại gia ta hôm nay phải sống để hành hạ chết ngươi, đem ra ngươi một tầng một tầng nhổ. Cho ngươi trở thành quỷ không ra, Lý Lập nghe thấy vậy liền khiếp sợ đứng thẳng người, quỷ vô ra, quỷ không ra, quỷ tịch, chẳng lẽ quỷ tịch là chỉ quỷ, còn không mau đi, bọn ta đi xa rồi, thanh âm của đại bàn lại ghé, vào lỗ tai hắn chuyển đến, Lý Lập ngây ra một lúc, thân ảnh ngữ diên ở phía trước đã nhỏ đi rồi, hắn ngây ra một lúc liền đuổi tới, ngữ diên đợi ta với A tốc độ hắn chạy nhanh thở hồn hển hô. Nhưng ngữ diên giống như là chúng ma pháp căn bản nghe không được hắn nói cái gì, vội vã chạy đi phía trước, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, nam nhân luôn là nam nhân, cho dù nhu nhược nhưng thể lục so với nữ nhân vẫn tốt hơn, lúc này, mấy phút đồng hồ sau, hắn liền đuổi theo, ngữ diên, ngữ diên ngươi dừng lại, ai, ngươi dừng lại cho ta a, hắn đi vào bên người nàng khuyên, ở nơi nào, lối ra đến tột cùng ở nơi nào. Nàng hoảng hốt nhìn trái nhìn phải, thanh âm nghẹn ngào không thôi, vẻ mặt đều có chút hoảng hốt, Lý Lập thấy thế thật sự chịu không nổi một phát nắm được tay nàng đem nàng lôi lại đây, mộng ngữ riêng ngươi đến tột cùng đang làm cái gì, ngươi có biết ngươi là phụ nữ có thai hay không, ngươi liều mạng chạy như vậy sẽ ảnh hưởng tới đứa, nhỏ, Lý Lập tức giận quát lớn rốt cục làm cho ngữ diên phục hồi tinh thần lại ngước mắt nhìn về phía hắn, ngươi... Lý Lập vừa mới quát lớn nàng nhất thời lại câm điếc, dừng một giây, hắn buông tay nàng ra nhẹ giọng hỏi, quỷ tịch đến tột cùng là người nào, mà để cho ngươi liên tiếp vì hắn mà khóc, chẳng lẽ hắn so với trượng phu của ngươi sở hạo còn quan trọng hơn sao, cả đầu dấu chấm hỏi làm cho hắn không thể không hỏi vấn đề hắn hoang mang này, hắn không phải, người, nhưng mà, hắn rất quan trọng, đối với ta rất quan trọng rất quan trọng, ngươi biết không? Ta liên tiếp gặp nguy hiểm hắn đều ở bên cạnh ta, thậm chí so với sở hạo trả giá nhiều hơn, tuy rằng hắn cả lơ phất phơ không có đứng đắn, nhưng mà ta biết hắn rất tốt với ta, thật sự rất tốt với ta, biết rõ nơi này vạn phần nguy hiểm hắn vẫn như trước đến nơi này, biết rõ hắn cùng quỷ vực thề sống chết không thể đến, nhưng vì ta mà ngoại lệ, ta sao có thể chớ mắt nhìn hắn vì ta, mà hồn phi phách tán, ngữ khí của nàng một chút so với một chút lại kích động hơn. Thời điểm đến cuối cùng bốn chữ hồn phi phách tán quả thực là giống, Lý Lập giật mình, khó trách nàng lại để ý đến quỷ kia như thế, không thể tưởng tượng được quỷ này so với sở hạo còn để ý nàng hơn, ai, nam nhân si tình luôn bị tổn thương a lối ra, lối ra đến tột cùng ở nơi nào, nàng vừa nói dứt lời, lại khẩn trương tìm kiếm lối ra, Lý Lập thầy thế không quấy dày nàng mà là gia nhập khẩn, trương tìm kiếm lối ra. Hắn biết nếu là không có cứu quỷ tịch kia vì nàng mà trả giá, như vậy, nàng chắc chắn sẽ hối hận nếu mà liên tiếp cứu hắn mà nói, hắn quả quyết cũng không muốn làm cho nàng đồng hương này, mang theo y hối hận mà rời đi. Sau nửa canh giờ a một tiếng kêu cực kỳ khổ sở truyền khắp toàn bộ say cốc, thanh âm cực lớn, âm điệu run run cũng làm cho tất cả bọn quỷ quái đều ngây người một chút, không khỏi dừng lại động tác trong tay liên tiếp hướng nơi, phát ra âm thanh nhìn ra xa. Ngữ Diên Lý Lập không biết nên đi an ủi nàng như thế nào, liều mạng tìm kiếm trên phạm vi lớn, cuối cùng đi vào nơi, cũng là ngọn núi cao thẳng cùng với một cái ao non xanh bên cạnh, mà phía trước không còn có đường, ta nên làm cái gì bây giờ, ta đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ, ngữ Diên bụng mặt ngồi trồm hổm trên mặt đất bắt đầu khóc ổ lên, bất lực, bất an, khiến nàng khó chịu không thôi, trong lòng lo lắng làm cho. Nàng càng thêm sao động bất an, quỷ tịch, quỷ tịch, nàng đến tột cùng, nên làm cái gì bây giờ mới có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này, mới có thể đến bên cạnh hắn, ngư Diên không cần buông tha, quỷ tịch vẫn chờ ngươi đi cứu hắn nữa, ta biết chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài, lý lập liền lớn tiếng nói, hắn như vậy là muốn cho nàng hãy tỉnh lại đi, không có, không có lối ra, cuối, chúng ta đã đến cuối, ngư Diên thất thanh khóc. Nói, ngư diên, ngươi lại đây, Lý Lập lập tức lôi kéo nàng, liền đẩy nàng lôi kéo đến bờ sông, ngươi xem, ngươi xem bộ giáng quỷ của ngươi một chút, cái dạng này của ngươi định đi cứu hắn như thế nào, hay đi cứu ông ngoại, còn lão công của ngươi nữa thế nào, ngươi đừng quên mất, ngươi còn có đứa nhỏ trong bụng, ngươi nếu bỏ qua, đứa nhỏ liền vĩnh viễn mất đi cha, Lý Lập chỉ vào trong nước nói. Ngư Diên mở mắt nhìn về phía nước ao, trong nước cái bóng của nàng là chật vật, không chịu nổi như vậy, là không tự tin như vậy, đúng vậy a, hắn nói rất đúng, nếu nàng bỏ qua, như vậy con của nàng lại trở thành cô nhi, nếu mà nàng bỏ qua, như vậy quỷ tịch ngay cả một tia hy vọng cũng sẽ không có, cho nên, nàng không thể buông tha cho, không thể, ta tin tưởng ông trời không tuyệt đường người, nhiều người chờ ngươi như vậy, ngươi không thể để cho bọn họ thất vọng. Rửa cái mặt chúng ta một lần nữa bắt đầu tìm kiếm, Lý Lập nắm tay cổ vũ nói, một bên đại, bàn cũng gắt gao nắm chặt nắm tay thật sâu gật đầu, Ngư Diên nhìn về phía hắn gật đầu thật mạnh, ưng, bắt đầu một lần nữa, nói xong, nàng cúi người đưa tay vốc nước rửa mặt, lại trong lúc vô ý chạm vào một vật, cúi đầu nhìn lại, nguyên lai là một con cá nhỏ, cá nhỏ đều sống tự tại như vậy, nàng cũng muốn như thế. Nước của nàng sinh mệnh của nàng, nguồn suối đều đang chờ đợi nàng đâu. Thời điểm nàng đứng dậy chuẩn bị dịch chuyển khỏi cái kia một khắc, thân thể của nàng đột nhiên giật mình, cá vừa mới chạm vào nàng là cái gì? Cơ hồ là theo bản năng nàng liền hướng trong nước chạy đi, mà động tác nàng như thế nhất thời đem lý lập sợ hãi chết khiếp, cũng liền đuổi tới kéo nàng lại. Ngươi làm gì, tự sát a? Ngư Diên chưa có trả lời câu hỏi của hắn, mà là chăm chú nhìn chầm chầm vào dòng nước, cá nhỏ thành quần kết đội bơi lại đây, Lý Lập thấy nàng si ngốc nhìn chầm chầm vào dòng nước hắn không khỏi cũng nhìn sang, ách, con cá này có, cái gì đẹp, Lý Lập, nàng đột nhiên ngoái đầu nhìn lại theo dõi hắn ánh mắt hết sức nghiêm túc, làm, làm gì a? hắn bị ánh mặt nàng như thế hoảng sợ, không tự giác buông lỏng cổ tay của nàng ra, người thấy được sao, cá nhỏ, Cá nhỏ a, nàng kích động nói, làm sao vậy, ngươi muốn ăn cá a? hắn ngơ ngác hỏi, ngươi chẳng lẽ không phát hiện nơi này quái dị sao, chúng ta đi ngang qua nhiều nước ao như vậy, bên trong căn bản không có gì cả, nhưng ở nơi này, nơi này, mà lại có cá, ngươi nói có thể hay không, nàng nhìn hắn lại nhìn trầm chầm, chầm trong nước nhìn lại, Lý Lập nghe thấy vậy nhíu mi theo ánh mắt của nàng nhìn sang, vài giây sau. Hắn kinh hô, ngươi sẽ không phải nói lối ra ở dưới nước này đi, lời này vừa ra khỏi miệng nhất thời khiến đại bàn hoảng sợ, làm sao có thể, lối ra tại sao lại ở dưới nước, không có không có khả năng, ngươi nghĩ vì sao tất cả nước ao đều không có cá nhỏ còn nơi này lại có, có phải chứng minh, con cá là từ nơi khác bơi tới hay không, nàng phân tích nói, Lý Lập nghe thấy vậy một tay nâng cầm lên như có suy nghĩ gì nghĩ nghĩ nói. Nói cũng có đạo lý ai, nhưng mà, nhưng mà đây cũng quá mơ hồ chứ, ngươi biết bơi không, ngư diên liền truy vấn, ương, thời điểm ta bơi lội ở trường học đều đoạt được ốc giải nhận đấy, ta không chỉ có thích bơi lội còn thích bơi mùa đông nữa, lý lập liền tự hào nói, vậy ngươi đi xuống xem một chút được không, ngư diên chờ mong, nhìn hướng hắn, lý lập nhìn nhìn ánh mắt của nàng khẩn cầu, không khỏi gật gật đầu. Hắn cũng không muốn bị vây ở chỗ này, hắn còn có rất nhiều chuyện chưa làm đâu, được rồi, ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi nhìn xem, nói xong, hắn trực tiếp nhảy xuống nước ao hô hấp một ngụm liền đâm xuống trong nước, trời ạ, sẽ không phải lối ra thật sự ở chỗ này chứ, đại bàn kinh ngạc nhìn ngư diên, không biết, đây là đầu mối duy nhất, chỉ mong là vậy đi, trong lòng ngư diên giờ phút này, đã khẩn trương tới cực điểm, chỉ mong. Hai tay đại bản nắm lại thành trạng thái cầu phúc, làm ơn nhất định a không thể tưởng được nàng một nữ nhân năng lực có thể mạnh như vậy, cho dù lối ra không ở nơi này, nhưng ở đây tất cả, hắn đã ở trong ngày năm năm, cũng không phát hiện ra vấn đề này hắn xấu hổ không thôi, hắn làm sao lại không thấy được cái ao này cùng với các ao bất đồng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Lập còn chưa đi lên, lúc này ngư Diên bắt đầu lo, lắng không thôi. Trời ạ, hắn sẽ không phải xảy ra ngoài ý muốn bị chết đuối chứ, đại bàn nghe thấy vậy bay ở trên mặt nước nhìn nhìn, thật là mặt nước bình tĩnh ai, sẽ không phải thật sự chết chứ. Phát lời đại bàn vừa mới nói xong, đầu lý lập liền nổi lên, văng ra một ngụm nước, ngư diên thấy thế liền đến trong nước sốt ruột hỏi, thế nào, thế nào, ngươi đoán thử coi thế nào, ngươi nói mau à, không còn có tâm tư bát quái, ngư diên không khỏi căm tức hét lên, đúng rồi lối ra ngay tại phía dưới Lý lập lớn tiếng hoan hô ông nghe thấy vậy ngư Diên kinh hô lên Đại bản cũng nghe được hoa hoa kêu to nguyên lai like thật sự có lối ra à? ta đã nói với ngươi vui mừng không dừng lại ở điểm này mà còn một chút nữa chính là trong chỗ này lại gần với nơi sinh phía dưới lối ra vừa lên có một chữ sinh hơn nữa ta nghe đến thanh âm bằng hữu của ngươi Lý lập lại mang đến tin tức Thật vậy chăng? nghe thấy vậy, trên mặt ngư diên rốt, cục lộ ra biểu tình vui mừng, tiếp theo đi vào bên cạnh hắn nói, mang ta đi xuống, ta phải lập tức lập tức, ngươi biết bơi sao, lý lập hỏi, không, nhưng, ngươi yên tâm, ngươi dạy ta làm như thế nào, ngươi mang theo ta đi xuống, ta nhất định sẽ không làm cho ngươi khó xử, còn nữa, ta sẽ không sợ, bởi vì ta có lòng tin nàng kiên định nói, lý lập nhìn về phía nàng chấp nhất gật đầu thật mạnh, được. ngươi yên tâm, có ta ở đây, quả quyết sẽ không để cho ngươi có việc. ai, ai ai, mang ta lên a, ta. thời gian dài ta không bơi lặn, sợ rằng, ta sợ rằng bản thân rất béo sẽ phiêu lên căn bản không thể đi xuống. đại bàn lo lắng nói, ngư diên nhìn về phía hắn cầm lấy huyết linh đang nói, tiến vào linh đan của ta, ta mang ngươi đi, dẫn ngươi đi tìm bằng hữu của ngươi. Đại bản nghe thấy vậy nhe răng cười vội cúi người chen vào huyết linh đang, Lý Lập thấy thế đưa tay nắm chặt tay nàng nói, chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị xong, nói xong. Nàng hít một hơi thật sâu, theo hắn cúi người tiến nhập trong nước, quỷ tịch, chờ ta, chờ ta tới cứu ngươi ha vù ha vù ha vù, vừa lộ ra khỏi mặt nước, ngư duyên sẽ không ngừng mồm to hô hấp, trời ạ, thiếu chút nữa đã bị chết đuối, lúc này... Lý Lập đem nàng túm đến bên bờ ao, ngữ duyên mệt mỏi ghé vào trên mặt nước, lúc này nàng liếc mắt thấy Lý Lập than thở, ngươi, có phải cố ý hôn ta hay không? Lý Lập nghe thấy vậy liếc mắt xem thường, làm ơn đi, ngươi cũng không hô, hấp, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi bị chết đuối, ta mới không hô hấp cho ngươi đâu, đã nói rồi, cho dù ngươi xinh đẹp giống như tiên nữ ta cũng vậy không cảm thấy hứng thú, ta nhà, không thích phụ nữ đã kết hôn. Hắn liếc nàng một cái, kháo, nhiều lời vô nghĩa, ngư diên cực kỳ bất mãn ở trên đầu của hắn dùng sức gõ một cái, lý lập thấy thế liền gãi đầu than thở một câu, tất cả mọi người là thế kỷ 21 nha, chuyện này rất tự nhiên, chuyện này quay phim còn không phải, thường xuyên thân ái, đang nói chỉ là thịt chạm vào thịt mà thôi nha, có cái gì, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi xuyên qua, tư tưởng này cũng biến thành lỗi thời. Lý Lập liền khuyên bảo nàng không cần để ý, không phải là chạm một chút thịt thịt ư, đang nói rồi, hiện đại người diễn viên nào không phải hôn cái này lại hôn cái kia, diễn trò thôi, ta không phải để ý ngươi hôn ta, ta cũng vậy không phải tư tưởng lỗi thời, mà ta tất nhiên biết ngươi đây là cứu ta mới có thể như, vậy, nha, ngươi nói thật, vậy ngươi còn nói như vậy, Lý Lập vội vàng nắm được nhược điểm bắt đầu châm chọc nàng. Ngu ngốc, ta là chê ngươi hôm qua hôn miệng cóc, ngấm lại liền ghê tởm, ngư diên hướng hắn liếc mắt xem thường, liền từ trong nước hướng lên trên bò đi, ai biết căn bản cũng không có thể lực, bò nửa ngày cũng chưa đi lên, mà một bên lý lập lại sớm đi lên ngồi xổm bên cạnh nhìn nàng. Ngu ngốc, ngươi còn không kéo ta đi lên à, đồ ngu này đến tổt cùng đang làm, gì đó, ta không dám kéo ngươi à, tay của ta cũng kéo qua cóc. Hắn biểu môi nói, hừ, nhìn ngươi còn dám chạm vào vết thương của ta hay không, trừ phí ngươi xin lỗi, nếu không, ta sẽ không kéo ngươi đi lên đâu, nếu không, về sau nhất định sẽ quấn quyết lấy cái đề tài này châm chọc ta. Nghe thấy vậy, nàng đột nhiên nhìn về phía hắn mỉm cười, đi, ngươi không kéo ta lên, trong cốc sinh này đều là manh thú quỷ quái, đều là đạo hạnh rất lợi hại, tùy tiện một cái cũng có thể hút sạch dương khí của ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ... Ai nha, chậm một chút à, ngươi là phụ nữ có thai không thể để thời gian dài ở trong nước, ta đỡ ngươi lên à, lời của ngữ Diên còn chưa nói hết, Lý Lập liền đem nàng dìu dắt đi lên, điển hình lấn thiện sợ ác, vừa mới lên bờ, huyết linh đang của ngữ Diên liền phát ra tiếng vang, nàng vội lắc dao động, đại bàn lập tức liền từ bên trong đi ra, tiếp theo bên trong liền chuyển đến thanh âm của thất dạ vu bà ngươi đang ở, đây làm cái gì, ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi hỗ trợ, nghe thấy vậy, Lý Lập rút lui về sau từng bước, run run chỉ vào linh đang bên trong, bên trong là cái gì vậy, ngươi câm miệng, ngươi không muốn ở trong này chết chứ, ngươi đi ra sẽ rất nguy hiểm, ngươi hay ở bên trong thật tốt cho ta, nói xong, lại lắc lắc liền đem linh đang buộc tại trên người, làm sao ngươi không đợi ở bên trong, nơi này sẽ rất nguy hiểm, Ngư diên nhìn về phía đại bảng nói, bên trong. Rất buồn, ta không có thói quen, đang nói, ta muốn gặp mặt đồng bạn của ta, còn có ở nơi này có hai quỷ một công một mẫu hai vị này ghê tởm muốn chết, ta xem chịu không nổi đại bàn liền than thở một tiếng tiếp theo sờ sờ cánh tay, hiển nhiên ở bên trong bị hai người bọn họ ân ái làm cho ghê tởm cả người đều nổi da gà, cái gì, hai quỷ, một công một mẫu, ngữ duyên bên trong linh đang này của ngươi đến tột cùng là cái gì? Lý lập nghe được thanh âm của đại bàn không khỏi kéo, cánh tay ngư diên dùng sức hỏi, một bên là cảm giác sợ hãi, bên kia đó là cảm giác hiếu kỷ mãnh liệt, ai nha, làm sao ngươi lại nhiều vấn đề như vậy, có thời gian ta giúp ngươi giới thiệu một chút, bên trong công quỷ kia là theo ta cùng nhau xuyên qua, nói cách khác hắn là hồn phách của thế kỷ 21, nữ quỷ là thủ hạ của sở hạo, hai vị này cũng không biết khi nào thì cấu kết lại rồi, hiện tại rất ân ái. Nói xong, đưa tay sửa sang lại y phục ướt nhẹ một chút, liền hướng phía, trước rất nhanh đi đến, cái gì, quỷ hồn thế kỷ 21 cũng có thể đi theo xuyên qua, trời à, người này xuyên qua còn chưa tính, như thế nào ngay cả quỷ cũng xuyên qua, ngữ riêng ngươi chờ ta một chút, mắt thấy nàng dần dần đi xa, lý lập kịp phản ứng vội vàng đuổi theo. Chỉ là chiếm được đó là ánh mắt cảnh cáo cùng với thủ thế suyệt, của ngữ diên thấy thế hắn đi theo bên cạnh người nàng một câu cũng không dám nói, không vì cái gì khác, là vì càng chạy đi xuống, tiếng kêu bên trong bi thảm càng phát ra rõ ràng, đại bàn, lý lập yếu ớt kêu lên một tiếng, làm sao vậy, đại bàn luôn luôn tại bên trái của hắn, nghe tiếng không khỏi hỏi sự tình gì, ta, ta nghe đến thiệt nhiều thanh âm, rất sợ hãi. Quỷ quái nơi này có phải rất lợi hại hay không a? Hắn nuốt một ngụm nước bọt thật cẩn thận hỏi, thanh âm rất nhẹ, hắn không dám quấy giày ngư Diên, sợ nàng tức giận sẽ không quản hắn khỉ gió chết đi sống lại. Không biết ai, nhưng ta cảm giác hơi thở đền rất mạnh, hẳn là bọn quỷ quái rất lợi hại. Đại bàn như có suy nghĩ gì nói, nghe thấy vậy, Lý Lập vội vã đi theo phía sau ngư Diên, mỗi một bước nàng đi qua. Hắn đều bước theo, cẩn thận để ý như vậy giống như phía trước đang chôn mìn. A một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên lại truyền tới, Lý Lập cùng đại bản thân mình đều không chế không nổi đều run run. Đúng lúc này, Ngư Diên đột nhiên ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Lý Lập. Ánh mắt kiên định như vậy làm cho Lý Lập giật mình một cái, "Ngươi cùng đại bản chờ ta ở phía sau vách đá, có nghe hay không? Trăm ngàn không nên chạy loạn, ngươi đi đâu vậy?" Lý Lập gấp gáp hỏi. Thanh âm vừa rồi chính là của quỷ tịch, ta muốn đi cứu hắn, ở trong này ta không thể dự đoán đạo hạnh bọn quỷ quái, cho nên, ngươi phải đợi ở chỗ này cho ta, đạo hạnh của đại bản cũng không phải rất cao, ta chú ý quan sát bốn phía, nơi này hẳn là có vẻ sáng, hẳn là không có quỷ, quái ở nơi này, các ngươi hãy đợi, chờ ta trở lại tìm các ngươi, nói xong, từ trên người móc ra rất nhiều phù chú đưa cho Lý Lập. Để cho hắn túm ở trên tay, một mình ngươi đi ta lo lắng, ngươi còn đang mang thai đấy, Lý Lập lo lắng nói, ngươi câm miệng cho ta, ngươi đi không phải hỗ trợ mà là làm cho ta phân tâm hiểu không, được rồi đừng nói nhảm nữa, nhớ kỹ lời của ta mặc kệ phát sinh cái gì, mặc kệ ngươi nghe được cái gì, cũng không đi qua, nếu không, ngươi sẽ chết, hiểu, không, nói xong, nàng liền đem Lý Lập túm đến phía sau núi đá. Dặn đại bàn chiêu cổ lý lập thật tốt, một giây sau, nàng xuất ra kiếm chu tước trên người liền vọt tới, theo phương hướng thanh âm ngữ diên rất nhanh đi tới, nhưng làm nàng kỳ quái là thanh âm đột nhiên lại im bật, nguyên bản tiếng phụ hỏa huyên náo toàn bộ ngừng lại xuống, bất an dần dần sông lên trong lòng của nàng, nàng gắt gao nắm chặt kiếm chu tước trong tay để phòng phía trước đi tới, nhưng trong lòng không, khỏi suy nghĩ, sao lại thế này? Chẳng lẽ bọn quỷ quái đều nhận thấy được nàng đến hay sao? Mang theo ý tứ để phòng nàng thật cẩn thận đi về phía trước. Đây là một động khẩu tối tăm, bên trong toàn bộ đều là thạch bích, giống một cái thạch động, thạch động rất lớn rất lớn. Chỗ này cùng say cốc khác biệt rất lớn, không giống say cốc mê say như vậy. Nơi này rõ ràng tên là sinh, lại làm cho người ta cảm giác lạnh lẽo muốn chết. Trên thạch bích màu đen ngẫu nhiên còn có vài giọt. Nước chậm rãi hạ xuống phát ra thanh âm tách tách thanh âm như vậy càng làm cho nơi này tràn ngập sắc thái quỷ dị mà nàng càng đi về phía trước ngọn đèn phía trước càng ngày càng rõ ràng phía trong động còn có đèn sao ương a ương thế nào mới đi vài bước ngữ duyên liền nghe được từng thanh âm tê dại thanh âm này nàng không phải cô gái tất nhiên hiểu được là thanh âm gì vì thế nàng nhíu mi đi về phía trước thích sao muốn muốn a a Ha ha ha, giết chết ngươi, giết chết ngươi, từng thanh âm xích lõa không ngừng truyền vào màng tai ngữ diên. lúc này, nàng không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ là thời gian bọn quỷ quái động phòng, vậy quỷ tịch đến tột cùng ở nơi nào đây, vì sao thanh âm của hắn đột nhiên biến mất rồi, ta muốn, muốn à, đến đây, đến đây, ta xong rồi, gắt gao giết chết ngươi, thích đi, Ha ha ha ha. suy tư một chút, nàng quyết định vẫn là đi theo nơi. Thanh âm đi qua, bởi vì thời điểm làm loại sự tình này người hoặc quỷ quái đều buông lỏng cảnh giác. Nàng có thể thừa cơ cầm kiếm đi uy hiếp hỏi ra vị trí quỷ tịch. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi bước chân nhanh hơn. A, một thanh âm phấn khởi làm cho ngữ duyên trao mày. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được đôi cẩu nam nữ này. Đích thị là tại phía sau thạch bích này, nàng hít sâu một hơi. Lần đầu tiên dưới loại tình huống này cảnh tượng bắt quỷ xác thực làm cho người ta khó xử. Nhưng mà vì cứu người, nàng không nhớ rõ đã từng hạ lưu một lần rồi, vì thế nàng nắm thật chặt kiếm chu tước vòng qua thạch bích màu đen, vọt tới, không được nhúc nhích, nếu không ta giết ngươi. Ngư Diên liền xông ra ngoài, kiếm trong tay chỉ vào hai người còn đang, này nọ y e quỷ quái đang này nọ y e này thấy thế ngước mắt nhìn về phía Ngư Diên nhất thời kinh hoàng không thôi, vết sẹo trên mặt xấu xí kia đều run nhẹ nhẹ. Người ta muốn nha, đến chứ? Sao? Nữ tử nằm ở phía dưới quỷ quái xấu xí thở gấp hô, mắt thấy quỷ quái hoảng sợ nhìn hướng nơi khác. Vì thế, nàng trung miệng bất mãn lật thân ra liền ngước mắt nhìn sang, thấy thế, nàng hơi hơi nhíu mi nhìn về phía Ngữ Diên hỏi, ngươi là ai a, dám can đảm phá hư chuyện tốt của ta? Mà Ngữ Diên đã sớm dại ra, kiếm ở trong tay đã hơi hơi run run, tại sao có thể như vậy, tại sao phải như vậy? Một lúc sau, quỷ quái sớm sợ hãi ngồi xổm một bên, nữ tử cực kỳ bất mãn, đứng dậy chỉ về phía nàng quát, ngươi ai a? Ánh mắt ngữ Diên dần dần nổi lên sương mù, nước mắt chậm rãi chảy xuống, chỉ thấy miệng môi nàng run run không thôi, gian nan phun ra một câu, tiểu hương, "Tiểu hương, Tiểu Hương, Tiểu Hương" nghe thấy vậy dại ra một lát, tiếp theo lắc lắc đầu nhìn về phía nàng không giải thích được nói, "Ngươi là ai? Ai là Tiểu Hương?" "Tiểu Hương, ngươi" Làm sao ngươi, nước mắt ngư diên từng giọt chảy xuống, một, bàn tay gắt gao nắm lên, tiếp theo ánh mắt kiều hận nhìn hướng nơi xâm phạm kia, ma quỷ làm nhục tiểu hương, một con khác đang nắm kiếm phát ra tiếng vang kéo kẹt kéo kẹt, cơ hồ là không do dự, nàng rút ra kiếm chu tức chuẩn bị hướng trong bụng con quỷ kia cắm tới, ai biết tiểu hương thay thế lại cầm lấy tảng đá hướng trên người của nàng ném tới, ách một thanh âm nặng nề từ trong miệng ngư diên phát ra rồi. Tiếp theo nàng ngoái đầu nhìn lại về phía Tiểu Hương, đối với nàng, thực thi hung ác ngươi làm gì, ngươi muốn giết nam nhân của ta sao? Tiểu Hương lớn tiếng giống giận, tiếp theo nhanh chóng đi, tới bên người con quỷ bộ dáng xấu xí kia vươn tay làm ra trạng thái bảo hộ, hơn nữa vạn phần gỉu hận nhìn chằm chằm Ngư Diên, "Tiểu Hương, ngươi câm miệng." Tiểu Hương tức giận cắt đứt lời của nàng, tiếp theo cảnh cáo nói, "Ta cho ngươi biết, ngươi muốn giết nam nhân của ta thì phải giết ta trước." Lần đầu tiên, trong mắt của nàng xuất hiện chấp nhất giống như nàng trước kia, chỉ là, chấp nhất của nàng đối lại liên quan đến một con quỷ quái, mà quỷ quái này đem âm khí trên người nàng hấp còn thừa không có mấy rồi, mà nàng lại gắt gao che chở cho quái vật phía sau nàng. Ngươi có biết phía sau ngươi người kia là một quái vật hay không? ngư riêng lau nước mắt nhìn về phía nàng hỏi, ai ngờ tiểu hương nghe thấy vậy lại kinh thường cười lạnh một tiếng, quái vật... Ngươi mới là quái vật đấy, hắn là nam nhân của ta, nam nhân bộ dáng cực kỳ tuấn mỹ. Giờ phút này con quái vật trên mặt đầy mụn cơm này ở trong lòng của nàng, cũng thành nam nhân vô cùng anh tuấn. Ngươi lại đây, thanh âm của ngữ riêng bắt đầu biến thành lạnh lẽo, tiếp theo nàng từ trên người lấy ra cái bình nhỏ kia, nàng biết trí nhớ tiểu hương toàn bộ đã đánh mất, còn lại chính là bản năng mà thôi. Mà nàng nhất định phải giúp cho tiểu hương khôi phục trí nhớ nếu không nàng sẽ bị quái vật này giết chết, ngươi làm gì? Tiểu hương bực bội trừng mặt nàng, ta giúp ngươi hồi phục trí nhớ. Nói xong, nàng trực tiếp tiến lên một bước nghiêng người đem tiểu hương kéo lại đây, mà nàng không nghĩ tới sức mạnh của tiểu hương lại lớn như vậy, nàng sống chết dãy rủa quỷ quái này thấy thế bắt đầu lớn tiếng chu lên muốn khiến cho chúng đồng bạn chú ý. Ngư Diên thấy thế liền cầm lấy kiếm chu tước trực tiếp đâm vào trong bụng quỷ quái này, nhất thời quỷ quái chu lên vài tiếng liền hóa thành một bãi nước, đen, ách, Ngư Diên đột nhiên nhăn đầu lông mày ngoái đầu nhìn về phía tiểu hương, mà nàng ta đang gắt gao phe phẩy cánh tay bị giữ chặt, Ngư Diên nhịn đau, tay kia thì đem kiếm chu tước, đặt ở trên người sau đó nhanh chóng liền đem nắp bình dùng miệng cắn xuống, tiếp theo đổ một chút tích lạc ở trên tay. Nàng cố không để ý vết máu chảy ra trên tay, cũng bất chấp đau đớn, bởi vì nàng biết tiếng kêu của quỷ quái này, chắc chắn sẽ khiến cho rất nhiều quỷ quái chú ý, mà nàng nhất định phải nắm chặt thời gian, một giây cũng không thể ngừng, chiếm lại ưu thế trong tay chất lỏng trong bình điểm ở trên tay, tiếp theo nàng rất nhanh đem máu vẽ loạn ở tại hai bên huyệt thái dương của nàng, lúc này, cánh tay của nàng như trước bị tiểu hương cắn đau muốn chết. Nàng vẫn không có dãy ruộng, mà là cố nén đau đớn vẫn nhẹ giọng kêu lên, tiểu hương ta tới rồi, tiểu hương tiểu thư tới cứu ngươi, lạch cạch lạch cạch xa xa chuyển đến từng tiếng bước chân, nàng, hoảng sợ nhìn hướng xa xa tiếp theo lại lo lắng nhìn hướng tiểu hương, vẫn cắn chặt nàng không tha như trước, trong lòng không khỏi lo lắng, không xong, bọn quỷ quái đích thị là nghe được tiếng vang chạy tới, dần dần tiểu hương đột nhiên buông lỏng cánh tay của nàng ra. Ngư Diên thay thế không đi hỏi vì sao, mà là trực tiếp đem quần áo cầm lên nhanh chóng giúp nàng mặc vào, "Ngoan, nâng chân một chút." Ngư Diên ôn nhu dụ dỗ nàng, mà Tiểu Hương giống như rối gỗ nghe theo chỉ. Huy của nàng, đang lúc thời điểm Ngư Diên chuẩn bị giúp nàng buộc dây lưng, Tiểu Hương đột nhiên chợt cầm tay nàng, ánh mắt cũng trở nên quen thuộc, "Tiểu thư, tiểu thư." Lập tức nước mắt của nàng liền chảy ra, "Tiểu Hương" Ngư Diên thấy thế nước mắt lại nhịn không được chảy ra ôm thật chặt nàng, vài giây sau lại đem quần áo buộc lại cho nàng, mà tiểu hương không ngừng khóc, tiểu thư ta cắn ngươi, lúc này thương tổn của ngư Diên so với nàng bị, xâm phạm còn làm cho nàng thống khổ không chịu nổi, đừng lo lắng, bây giờ không có chuyện gì, ngư Diên sau khi đem quần áo của nàng buộc lại tốt, thanh âm xa xa càng phát ra tới gần, nàng cầm lấy phù chú để lại ở trên tay của tiểu hương, ngoan, cầm. Tiểu hương ngơ ngác cầm phù chú, trong lòng lại khó chịu không thôi, toàn bộ trí nhớ của nàng đều hiện ra, bất kể là từ đâu phương diện nào mà nói, đều kích động muốn chết, người nào, chỉ thấy một tiếng hô táo bạo, tiếp theo, ánh vào mi mắt nàng đó là một quái vật đầu tảng đá, bộ dáng quái vật này giống như thạch bích, bụi không lưu thu, mà màu đen thạch bích trên đầu kia tạo hình càng làm cho quái vật này, xấu xí không thôi, mà phía sau hắn đứng rất nhiều tiểu quái vật. Ngư Diên can đàng liếc mắt một chút đám tiểu quái vật này, đạo hạnh không sâu, nhưng mà không phải rất cạn, năng lực của nàng đủ để đối phó, chính là thạch yêu này lại làm cho nàng có chút đau đầu, nàng không thể đoán được ra đạo. Hạnh của hắn, A một tiếng hoảng sợ thét trói tay đến từ tiểu hương phía sau nàng, ngư Diên liền ngoái đầu nhìn lại nhìn sang, tiểu hương run run chỉa về phía yêu quái trước mặt nàng cả người run run, quỷ, quỷ a, ngư Diên giật mình một cái. Một giây sau liền lôi cổ tay của nàng quát, làm sao ngươi có thể nhìn thấy, làm sao ngươi có thể nhìn thấy, ô ô, quỷ a, quỷ a, tiểu hương ngồi trồm hổm trên mặt đất không ngừng khóc, hoàn toàn không, để ý tới kinh ngạc của ngữ Diên hỏi, ha ha, âm khí của nàng đã bị hút sạch rồi, nàng đã bị nhiều tên làm, thạch yêu khóe miệng treo lên một nụ cười lạnh nói, có ý tứ gì, ngữ Diên nhíu chặt mày tay cũng từ trên người móc ra kiếm chu tước. Có ý tứ gì, ngươi sẽ không ngu xuẩn như vậy chứ, ý tứ dĩ nhiên là nói nàng đã là hòa tử nhân rồi, chỉ còn là một túi da mà thôi, mà là túi da sẽ chết, nàng ta như vậy sẽ trực tiếp biến thành cho bụi mai một rồi, cho nên có thể nhìn đến, quỷ quái là thực bình thường à, ngươi cho là tất cả mọi người đều có thiên nhãn giống như ngươi à, nói xong, khóe miệng của hắn lại nở một nụ cười lạnh lẽo. Tiếp tục mở miệng, trên người ngươi phát tán ra chính nghĩa là thứ ta ghét nhất, nói vậy, ngươi là khu ma nhân đi, ngữ diên căn bản không có để ý nghe cầu hằng nói kế tiếp, mà là ngoái đầu nhìn lại tiểu hương lo lắng, hoặc tử nhân, tiểu thư, tiểu hương cả người phát run, nàng có thể nhìn đến thứ quỷ quái, này tất nhiên cũng có thể nghe được lời của bọn hắn, nàng bị nhiều con, nhiều con quỷ quái. Nghĩ đến đây, nàng ngồi dưới đất sau đó không ngăn được thân mình run run, ánh mắt chừng thật to ngay cả tơ máu trong mắt lửa màu đỏ kia, cũng có thể nhìn đến, tiểu hương đừng nghe bọn họ nói bậy, ngươi nhìn ta đi, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi, nhất định, ngữ riêng cho nàng một cái cổ vũ thật sâu sau đó, quay đầu nhìn chằm chằm nhóm thạch yêu này, nàng không có, thời gian đi an ủi tiểu hương ngồi trên mặt đất, bởi vì đứng ở trước mặt các nàng quỷ quái rất nhiều. Nàng phải hết sức chăm chú đi để đối phó đám quỷ quái này, nếu không không nói đến nàng, mà ngay cả các bằng hữu của nàng toàn bộ đều không có cơ hội sống sót, nay nhìn đến bộ dáng này của tiểu hương, trong lòng nàng càng thêm lo lắng cho những người còn lại, như thế nào, chỉ bằng ngươi cũng muốn đối phó với ta, không thể tưởng tượng được lúc này đây người không chỉ có ngu, xuẩn má ngay cả quỷ cũng ngu xuẩn, thạch yêu lắc đầu tràn đầy khinh thường, quỷ... Ngươi đem quỷ tịch đưa đi đâu rồi, ngư Diên trợn mắt nhìn hắn, nghe thấy vậy, thạch yêu như có suy nghĩ gì nhìn hướng khóe miệng nàng cong lên mỉm cười, cái gì, chẳng lẽ cái lượng kia ngươi cũng quen biết, ngươi đến tột cùng đã đem hắn đi đâu, ngư Diên toàn thân tản ra tức giận đủ để cho các tiểu yêu phía sau khiếp đảm. hắn nha, ưng, sắp chết, a, nhưng nói trở lại, hắn là hồn phách ta thấy, lợi hại nhất, lượng, hồn phách rất cường đại. Phải biết rằng ta đã thiếu chút nữa chết ở trên tay của hắn, may mắn, may mắn có nữ nhân ngu xuẩn này bên ta mới có thể cứu về mạng của mình, còn có thể bao thù, ha ha ha, ngươi nói hắn ngu xuẩn hay không, vì nữ nhân này mà cam tâm bị ta ngược đãi, còn nói cái gì phải bảo vệ nữ nhân hắn yêu mến cái gì tới, thạch yêu có chút quên không khỏi nhớ lại, lão đại, hắn nói chỉ cần là nữ nhân hắn yêu mến ở đâu hết thảy hắn cũng, phải đi bảo hộ. Yêu quái bên cạnh liền xen vào nói: "Đúng đúng đúng, chính là câu này. Trời ạ, những lời này của hắn thiếu chút nữa đem ta chết cười. Một lượng đạo hạnh cao thâm như thế nào lại sẽ vì một nữ nhân mà buông tha cho tự tôn, hơn nữa còn quỳ xuống, còn cầu ta? Hừ, nhưng hắn rất ngu xuẩn, bởi vì ta căn bản không có khả năng bỏ qua nữ nhân này." Nói xong, khóe miệng Thạch Yêu y cười càng thêm rõ ràng, giống như cười nhạo quỷ tịch ngốc: "Ngươi đi chết đi." Ngữ Diên nghe thấy vậy hét lớn một tiếng, tức giận nhảy dựng lên, kiếm trong tay. Từ trước tới nay lần đầu tiên dưới tay của nàng bộc phát ra uy lực kinh thiên, uy lực kiều hận tức giận như vậy, làm cho các tiểu yêu chung quanh không tự giác bị đánh rơi xuống xa xa. Thạch Yêu ngây ra một lúc, liền cùng nàng đánh nhau. Hắn không nghĩ tới một nữ nhân uy lực lại có thể lớn như vậy. Đi chết đi, đi chết đi, ngươi đi chết đi a! Hai mắt ngữ diên hồng lên, nàng nghe được lời của hắn trong, lòng đau đớn không thôi, nàng biết quỷ tịch lại vì nàng đi làm chuyện ngốc rồi, nam nhân ngốc nghếch này, biết rõ nàng đã thành thân rồi, còn đối với nàng như thế, tên ngu ngốc này là muốn làm nàng ấy nấy sao, tên ngu ngốc này, dừng tay, ngươi không ngừng tay ta liền giết nàng, đột ngột một tiếng, làm cho ngữ diên đang tức giận ngây ra một lúc. Liền ngoái đầu nhìn sang, không biết từ chỗ nào nhảy ra quỷ quái giờ phút này, trong tay đang cầm dao bén nhọn đối với cổ tiểu hương, uy hiếp nói, tiểu hương, nhìn thấy tiểu hương nhận lấy uy hiếp, nàng dừng một chút, nhưng mà vừa dừng chỗ này một chút, thạch yêu thầy thế liền hung hăng một quyền đánh vào phía sau lưng của nàng, ngữ Diên trực tiếp ngã xuống mặt đất miệng phun máu tươi, tiểu thư, nhìn thấy ngữ Diên bị thương tổn, tiểu hương ngây ngẩn cả người nước mắt của nàng lập tức liền chảy ra, liền muốn từ mặt đất bỏ qua đi, lại bị một quỷ quái ghê tẩm gắt gao túm tóc của nàng, làm cho nàng không thể nhúc nhích, ngữ diên ngã xuống mặt đất, tiếp theo thạch yêu chậm rãi rơi xuống đất, nữ nhân chết tiệt ngươi dám đánh ta, thả tiểu hương, ngữ diên ngước mắt nhìn về phía thạch yêu nói, ngươi có tư cách gì để cho ta thả nàng, thạch yêu khinh thường nói, trong mắt của hắn đều là châm chọc. Lời của hắn vừa nói xong, hắn liền đi tới lôi tóc của tiểu hương cười cười, tiểu yêu thấy thế liền cầm đao trong tay đưa cho hắn, mà hắn cầm đao ở phần cổ của nàng, nhẹ nhàng đụng đụng, cái cổ trắng noãn kia lập tức xuất hiện dấu vết màu đỏ, không cần, ngữ diên nắm chặt nắm tay lau vết máu đứng dậy, một quyền này làm cho nàng tổn thương không ít, cũng không biết cục cưng trong bụng thế nào, nhưng mà nàng hiện tại không rảnh đi bận tâm hải tử, người phải đợi nàng phòng trừng thật sự nhiều lắm. Ta cũng vậy không thích làm khó xử nữ nhân, được rồi như vậy, ngươi quỳ xuống để van cầu ta, có lẽ ta sẽ cao hứng hoạt tử nhân kia. Đây, thạch yêu cười cười nói, lúc này, các tiểu yêu bị đánh rơi xuống rất xa lại chạy tới, liền bưng tới cho thạch yêu một cái ghế, thạch yêu ngồi xuống, đao trong tay gắt gao để ở cổ của tiểu hương, ngữ diên thầy thế hít sâu một hơi bùm một tiếng quỳ xuống, ta, van cầu ngươi, thả tiểu hương, tiểu thư không cần à. Không cần a tiểu hương nước mắt lập tức liền chảy xuống, ha ha ha, người đâu đem quỷ kia dẫn ra cho ta, thạch yêu lớn tiếng ra lệnh, các tiểu yêu, nghe thấy vậy liền chạy tới, vài giây sau, quỷ tịch bị vài quái vật lôi đi lên, tiếp theo để tại trên mặt đất, ngư riêng thấy thế liền sông đến, nước mắt lập tức liền tích lạc xuống, nàng nâng cả người cùng khuôn mặt đầy máu lên nhẹ giọng kêu lên, quỷ tịch, quỷ tịch, trên người của hắn đã bị đánh ra chóc thịt bong. Cơ hồ không có một chỗ là toàn vẹn, mà y phục của hắn bị máu làm cho ướt đẫm, ách, cũng không biết có phải tiếng gọi ngư duyên ẩm ý, làm ra tác dụng hay không, quỷ tịch hơi hơi nhíu mi anh một tiếng, quỷ tịch, quỷ tịch, ta tới rồi, ta tới cứu ngươi rồi, ngươi phải chịu đựng, chịu đựng có nghe hay không, ngư Diên đưa tay lau vết máu trên mặt hắn, nhưng mà nàng vừa mới lau đi vết máu trên mặt của hắn lại nhiễm đỏ một mảnh. Nàng chịu không nổi ôm thật chặt hắn lớn tiếng khóc lên, không cần, không cần, đừng, đừng sợ, ta, ta sẽ bảo hộ ngươi, ta ở, vẫn đều, ở, thanh âm khàn khàn trầm thấp thỉnh thoảng trong động lạnh như băng đột nhiên rõ ràng vang lên, nước mắt ngư diên giọt giọt chảy xuống khuôn mặt, của nàng tích lạc trên mặt tràn đầy vết máu của hắn, nàng không phải người chết, nàng là người sống, nàng là có cảm tình, ai đối với nàng tốt, nàng đều biết. Quỷ tịch, quỷ ngốc nghếch này, lúc này, thạch yêu đưa một ánh mặt tới, các tiểu yêu liền đi tới đẩy ngữ Diên ra đem quỷ tịch kéo ra phía sau, thầy thế ngữ, Diên lớn tiếng ngăn cản, lấy được cũng là lời cảnh cáo của thạch yêu, cùng với vết máu trên cổ của tiểu hương cứ như vậy, bọn quỷ quái cầm dây thừng đem cả người làm máu của quỷ tịch treo lên, dây thừng kia buộc quỷ tịch máu chảy đầm đìa, không bao lâu, trên mặt đất liền nhiễm đỏ một mảnh. Mà lúc này quỷ tịnh đã muốn mỏi mệt không chịu nổi ngất đi, không cần, không cần. Ngư Diên nước mắt lập tức liền bừng lên, ngón tay của nàng hung hăng cắm vào trong thịt của mình, nhìn quỷ tịnh thê thảm nàng lại không thể đi cứu, nàng bây giờ cảm giác mình vô dụng muốn chết. Tiểu thư nhìn đến trong ánh mắt Ngư Diên thống khổ lại nhìn đến cả người quỷ tịnh, kia quần áo dính máu không có một chỗ là đầy đủ, nàng cho dù là ngu ngốc cũng biết được cái gì, nàng đã nghe quỷ tịnh Bị đánh hấp hối này vì cứu nàng mới có thể bị đánh thành như vậy, tuy rằng hắn làm đây hết thảy cũng là vì tiểu thư, nhưng mà nàng biết người nam nhân này, thật sự yêu tiểu thư của nàng, mà nàng đã thành tàn hoa bại liễu hiện tại lại thành gánh nặng của tiểu thư, mọi người vừa rồi đều bị nữ nhân này chấn động rồi, các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không làm cho hết giận, thanh âm biến thái của thạch yêu lại tới, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Các tiểu yêu nghe thấy vậy toàn bộ đều xông đi lên đối với ngữ diên quyền đấm cước đá, tựa hồ suy nghĩ đều là hung ác, độ mạnh yếu của bọn họ là lớn như vậy, mà, nàng mỗi lần đánh trả đều nhận lấy kết quả chính là khuôn mặt tiểu hương bị đánh, thế vậy nàng chỉ có thể nhìn, không cần, tiểu hương lớn tiếng kêu lên, nhưng mà các tiểu yêu căn bản nghe không vào, ngược lại ngữ diên càng đá đánh trầm trọng thêm, mà ngữ diên chỉ có thể che chở bụng nhịn đau đau để cho bọn họ quất. Nàng không thể để cho tiểu hương gặp chuyện không may, không thể tiểu hương thay thế nước mắt sớm mơ hồ hai mắt, không mang bất cứ chút gió dự nào nàng liền, quát, tiểu thư, đáp ưng ta, hay sống sót thật tốt, hay chiều cố chính mình thật tốt, tiểu hương không thể hầu hạ ngươi, tiểu hương đi trước một bước, nói xong, không đợi ngữ duyên mở miệng nàng nâng lên tay phải túm đao của thạch yêu hướng ở cổ của mình, hung hăng đi xuống, tiểu hương. Bị đánh trúng ngữ duyên đột nhiên nhìn thấy cả người tiểu hương toàn là máu ngã xuống mặt đất, mà trên mặt đất khóe miệng tiểu hương cũng lộ ra vui sướng mỉm cười, thật tốt, nàng rốt cục không cần trở thành gánh nặng của tiểu thư rồi, vài giây sau, thi thể tiểu hương liền hóa thành một bãi nước đen, nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, đánh chết ngươi đánh chết ngươi, bọn quỷ quái hò hét đề ở trên người nàng quyền đấm cước đá, mặc kệ nàng phản ứng gì. A ngữ riêng cũng nhịn không được nữa ngửa mặt lên trời rồng lớn kêu lên, tóc của nàng theo gầm rú của nàng toàn bộ rơi ra, toàn bộ bọn quỷ quái vây đánh nàng đều bị đánh rơi xuống mặt đất. Tiếp theo ánh mắt của nàng xuất hiện thị huyết màu đỏ, mà kiếm chú thước trong tay nàng lần đầu tiên nổi lên hỏa cùng màu đỏ giống nhau, đỏ như vậy trước đó chưa từng xảy ra, trong huyệt động khoảnh khắc đó bị chiếu sáng trưng không thôi, không được ta muốn đi, Lý Lập đứng dậy chuẩn bị đi về phía trước. Huyệt động tỏa ra sắc đỏ làm biểu tình kiên định trên mặt hắn chiếu sáng trưng. không thể đi, cô nương kia không phải nói nơi đó rất nguy hiểm đấy sao, ngươi đi, không chừng sẽ bị nhóm yêu quái ăn thịt đây, đại bản liền nhắc nhở, nói xong, hắn kinh ngạc nhìn hướng ánh sang màu đỏ bất thình lình vẫn, còn có chút tò mò cùng sợ hãi, bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ánh lửa kia đến tột cùng là cái gì, ngươi cũng nghe thấy không phải sao. Đó là tiếng kêu thống khổ của ngữ riêng, ta thật sự là chịu không nổi, Lý Lập lo lắng nói, mày của hắn đi theo nhất đám nhất đám dối rắm. nhưng ngươi chỉ là một người bình thường ngươi ngay cả, ta đều nhìn không thấy chứ đừng nói đi cứu nàng, ta xem a ngươi đi không chỉ không hỗ trợ được cho nàng nói không chừng còn có thể gây trở ngại cho nàng, đại bàn ăn ngay nói thật nói, ta cùng nàng không chỉ có là đồng hương hơn nữa nàng còn liên tiếp cứu ta. Ta há có thể lại sợ chết không để ý tới nàng, lời tuy như thế, nhưng mà ngươi chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, ngươi đi sẽ làm cô nương lo lắng cho ngươi, đại bản tuy rằng cũng rất muốn đi, nhưng mà hắn có bao nhiêu cân lượng hắn vẫn tương đối rõ ràng, vạn nhất trôi qua không thể trợ giúp cô nương kia ngược lại hại nàng, thì làm sao bây giờ đây, ngươi yên tâm, nếu ta thành gánh nặng ta sẽ tự giải quyết. Nàng còn mang đứa nhỏ, ta không thể chớ mắt nhìn nàng đi chịu chết. Nói xong, không để ý tới đại bàn khuyên can, hắn kiên định đi về phía trước, đại bàn ngây ra một lúc liền theo đi qua, một chỗ khác nhóm quỷ quái bị sức mạnh tức giận trên người ngư diên làm cho bay đi rất xa. Sức mạnh này lợi hại không chỉ làm cho bọn quỷ quái khiếp đảng trốn sang một bên, mà ngay cả thạch yêu này cũng bị tình cảnh như thế làm cho hoảng sợ. Ngữ Diên đứng dậy ánh mắt hung ác trừng mắt thạch yêu, kiếm chu tước trong tay phát ra quang mang đỏ thẫm, quang mang như vậy đều vây chung quanh nàng, ngươi, ngươi muốn làm gì, thạch yêu nuốt một ngụm nước bọt nhìn về phía nàng nói, ngươi, hại chết tiểu hương, nàng lạnh như băng lạnh nói. Nhóm tiểu yêu nghe nói thế cả người run lên run run không ngừng, bọn họ không biết, vì sao trên người nàng lại có thể lập tức liền bộc phát ra tức giận lớn như thế. Đây là kỹ năng đứng đầu mà bọn hắn như thế nào đều không học được kỹ năng, nàng, chính nàng tự xác, thạch yêu bị ánh mặt nàng sắc bén làm cho rung động không khỏi run run trả lời, là ngươi ép, cho nên, ngươi phải chết, nói xong, nàng tay phải vừa chuyển động kiếm chu tước toàn bộ thân mình, liền xông lên, thạch yêu thấy nàng giống như thị huyết ma quỷ, tất nhiên dáng vẻ bệ vệ trên người hắn liền nhỏ đi nhiều. Nhưng hắn cũng không ở do dự để cho trợ thủ đắc lực nhanh chóng hóa thành tảng đá sắc bén cùng nàng đánh nhau, choang một tiếng vang kinh thiên làm cho lý lập, bước chân nhanh hơn cấp tốc hướng bên này đi tới, ngươi còn có bản lĩnh gì toàn bộ xuất ra đi a? ngữ diên lớn tiếng quát, nhìn ngữ diên dần dần cường thế tới gần, thạch yêu âm thầm nóng vội, hắn, nghĩ tới lực lượng yêu hồn, nhưng giờ phút này toàn bộ yêu hồn đã bị chấn áp, hắn chưa từng nghĩ tới một phàm nhân. Lại là một nữ nhân sẽ có thể lợi hại như thế, mà tất cả bản lĩnh của hắn giống như bị phong bế căn bản không thể mở ra, nhóm các tiểu yêu bị sức mạnh của bọn họ, mà đánh rơi xuống dưới dư âm bị thương gào khóc thẳng kêu, ngữ diên lần đầu tiên sử dụng thuần thục kiếm chu tước như thế, giờ phút này kiếm chu tước ở trên tay của nàng cùng với chính bàn tay của mình, giống như dán xít vào nhau, loại cảm giác này làm cho nàng không khỏi bị chấn động, vì thế để uy lực của kiếm chu tước rất nhanh phát huy nàng nắm đuôi kiếm nhắm vào nhóm yêu quái phía dưới phất qua nhất thời nhóm yêu hồn rậm rạp này thậm chí có số lượng không ít đã bị hoàn toàn tiêu diệt chúng nó đại khái là toàn bộ yêu hồn thực lực yếu nhất bằng không nàng còn chưa xuất ra toàn lực chúng nó cũng đã tiêu thất mà các quỷ quái không có biến mất thì đều nhận lấy trọng thương thấy thế trên khóe miệng ngữ diên dương lên một nụ cười lạnh xoay người nhìn chăm chăm thạch yêu mà thạch yêu đã bị sức mạnh của nàng lợi hại Như thế làm cho khiếp sợ không thể nói chuyện, nhóm yêu quái phía dưới số lượng tổng cộng ước chừng hơn 300 con, mà nàng chỉ vung lên, đại bộ phận đã tử vong, kiếm trên tay nàng giữ đến tổt cùng là, cái vũ khí gì lại có thể bộc phát ra uy lực lớn như vậy, lần này trong lòng thạch yêu thật sự không hiểu, ngẫm lại trước kia, đụng tới khu ma sư, không người nào là không khoác lác, mà nàng, nữ tử yêu đuối này sức mạnh đánh tới cung quá mạnh lớn đi. Thạch yêu, hôm nay sẽ là ngày rỗ của ngươi, giọng ngữ Diên lạnh như băng lạnh nói, kiếm trong tay lại hướng hắn quất tới, sức mạnh quá lớn, thạch yêu thầm quát một tiếng, bất chi bất giác trong lúc đó, toàn thân của hắn hắc khi đã muốn lượn lờ, đá trên cánh tay, cũng đã tối đen một mảnh, nhìn ngữ Diên đang chạy như bay tới, thạch yêu đột nhiên ngừng, đi về phía trước, hắn muốn rút lui, hắn sợ, khiếp đảm, chỉ tiếc tình cảnh hiện tại làm sao cho phép hắn lùi bước. Toàn thân ngữ diên tản mát ra sức mạnh to lớn, nàng nhất định phải vì tiểu hương báo thù, nàng tuyệt đối không thể uổng mạng, nàng còn muốn thay quỷ tịch giao hôn nhóm yêu quái này thật tốt, vì thế nàng nhanh chóng mà lên, cầm kiếm chu thước lửa đỏ liền hướng thạch yêu hung hăng bổ tới, ngao ngao một tiếng kêu thê thảm qua đi, thạch yêu té lăn, thật mạnh dưới mặt đất, trong ánh mắt của hắn có chứa rõ ràng là không tin cùng không có cam lòng chia làm hai phương hướng ngã xuống bị Ngư Diên chém Thạch yêu thành một nửa nhất thời làm cho các tiểu yêu hoảng sợ hồn phi phách tán đại khái nơi này lợi hại nhất cũng chính là Thạch yêu rồi mà Thạch yêu quái vật lợi hại như thế đều có thể bị dễ dàng chém thành một nửa vậy bọn họ chẳng phải là tha mạng tha mạng còn lại không đến năm, mười các tiểu yêu không ngừng dập đầu trước Ngư Diên muốn nàng tha cho bọn họ một mạng Ngư Diên Ngư Diên Lý lập thở hồn hển chạy tới. Nhất thời bị một màn trước mắt làm cho ngây ngẩn cả người, trên mặt đất một ít bãi nước đen đủ để chứng minh đã chết bao nhiêu quỷ quái, mà khóe miệng ngữ diên còn vương lại vết máu bắt mắt, Lý Lập còn muốn chạy đi lên hỏi, ngữ diên lại bật nhảy một cái cầm kiếm chém đứt một cái dây thừng, trong mắt hắn trên sợi dây này không có gì cả, nhưng một giây sau, hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì theo ngữ diên rơi xuống đất, quần áo trong lòng nàng cùng với mặt đất đều nhiễm đỏ một mảnh. Hắn lập tức đã biết nàng trong lòng ôm lấy nhất định là quỷ tịch, trong ngực của nàng có phải có cái gì hay không, Lý Lập nhìn không thấy này nọ vì thế nhịn không được hỏi, ưng, một con quỷ cả người là máu, phía trên người toàn bộ đều là vết máu đây, ta đều nhìn không thấy một chỗ nào không có vết máu, đại bàn ở bên cạnh, nói, đại bàn, đại bàn, đúng lúc này, một hồn phách đang cầu xin tha thứ đột nhiên kêu lên đại bàn. Thanh âm như vậy làm cho đại bản lâm vào sửng sốt, một giây sau, ngoái đầu nhìn qua, nhất thời ánh mắt của hắn trừng lớn giống như cái chuông, A quý, đại bản, a quý lại kêu lên một chút, đại bản thấy thế liền xông đến, hai quỷ cách năm năm lần đầu tiên gặp mặt tất nhiên phá lệ thân thiết, tha cho chúng ta đi, tha cho chúng ta đi, ô, ô lý lập cái gì đều nhìn, không thấy, nhưng tiếng cầu xin tha thứ bên tai không dứt. Hắn chỉ có thể lẳng lặng đi tới bên người Ngư Diên trầm mặc không thôi, "Quỷ tịch ngươi tỉnh, quỷ tịch ngươi tỉnh a." Ngư Diên đưa tay nhẹ nhàng đụng vào khuôn mặt quỷ tịch, nhưng hắn trong lòng ngực lại không nhúc nhích chút nào giống như một tượng gỗ trong lúc ngủ say. Ngư Diên, Lý Lập chỉ có thể đứng ở một bên không biết nên nói cái gì. "Không cần a, không cần." Van cầu ngươi kiên trì. "Van cầu ngươi." Thanh âm của Ngư Diên một chút so với một chút cao hơn. Nước mắt cũng chậm rãi chảy xuống, trong nội tâm nàng sợ hãi không người nào biết, nàng không cần hắn chết, không cần hắn hồn phi phách tán, không cần, nhưng mà thân thể của hắn dần dần bắt đầu có chút tan rã, điều này làm cho nàng lo lắng không thôi, giống như sợ nhẹ nhàng vừa chạm vào hắn sẽ biến mất. Cô nương, lúc này cái tên là A Quý kia cùng đại bàn đi vào bên người. Ngư Diên, Ngư Diên ngước mắt nhìn hắn một cái, A Quý này nàng ấn tượng Không chỉ là bởi vì bộ dạng của hắn đặc biệt nhỏ gầy, còn có một chút đó là vừa rồi nàng đánh nhau với quỷ quái ở bên trong, chỉ có một mình hắn trong mắt xuất hiện thương hại, cũng chỉ có một mình hắn tránh ở trong góc nắm chặt nắm tay, tuy rằng hắn cuối cùng không có can đảm đi tới, nhưng, nàng cũng có thể lý giải chính là, đối với hắn, nàng cũng không có ý nghĩ phản cảm, đại bản thầy thế nói gấp, cô... Nương ngươi đừng khóc nữa, người kia tên là A Quý là đồng hương của ta, hắn tại sinh cốc này rất quen thuộc, hắn nói có biện pháp đến giúp quỷ này trong lòng ngươi, đại bàn liền khuyên, cái gì, thật vậy chăng, ngươi có biện pháp cứu hắn sao, ngữ diên trừng lớn hai mắt giống như túm được đạo thảo cú mạng, lập tức vươn tay bắt lấy cổ tay của hắn, cô nương, trên mặt A Quý lập tức liền đỏ, hắn nhìn chăm chầm tay ngữ diên không biết nên làm sao bây giờ, ngữ diên. Thầy thế liền rút tay của mình về, thực xin lỗi ta thất lễ, ngươi nói có biện pháp cứu hắn cứu như thế nào, A Quý thấy nàng buông lỏng tay ra ngượng ngùng nở nụ cười một chút, tiếp theo đột nhiên nghiêm túc nói, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đến một chỗ, cũng chỉ có chỗ này mới có thể cứu hắn, đại bàn thấy thế liền đi vào bên người ngư diên, ta đến cõng hắn, ngư diên gật gật đầu đem quỷ tịch đỡ đến trên người đại bàn, liền đi theo A Quý ra ngoài, lý lập thấy thế cũng liền đi theo qua, lũ yêu quái toàn bộ cúi đầu quỳ trên mặt đất động cũng không dám động, thẳng đến khi bọn họ đi xa, bọn nó mới nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều nổi lên nghi hoặc. Chẳng lẽ A Quy muốn dẫn nàng đi? Áo trọng sinh, thạch bích, thạch bích, như cũ là thạch bích, nơi này tất cả đều chạy không thoát thạch bích quỷ dị, thạch bích màu đen hiện ra một chút hào quang. Tuy rằng trong thạch động này có không khí, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy áp lực không. Thôi, loại cảm giác nhìn không tới mặt trời nhìn không tới không chung không khí, làm nàng nặng nề không thôi, thật buồn a này cái địa phương quỷ gì, lý lập đi ở địa phương đen thui này nhịn không được oán giận nói, ngư riêng trong lòng cũng áp lực không thôi, nhưng không có nói ra, lòng của nàng lại còn ẩn ẩn đau, một nhà đầu đang sống cứ như vậy đột nhiên không có, mà nàng không thể cứu nàng, trong lòng đau làm nàng có loại cảm giác hít thở không thông, mà phía trước quỷ. Tịch được đại bàn vác tại phía sau càng làm cho nàng khó chịu không thôi, ngữ Diên, ta lúc trước giống như nghe được thanh âm của tiểu hương, lý lập trung quy nhịn không được mở miệng hỏi, ngữ Diên nghe thấy vậy thân mình rõ ràng run lên, tiếp theo nàng nghiêng đầu nhìn về phía lý lập, mà nghiêng đầu lại làm cho lý lập ngây ngẩn cả người, làm sao vậy, nàng tại sao lại khóc, tiểu hương, đã chết, thanh âm rõ ràng xuất hiện run run, tiếp theo nàng lau, nước mắt đi về phía trước. Lý lập dạy ra, tiểu hương, tiểu hương đã chết, này, lý lập, nhanh chút à, đại bàn thấy đằng sau không có tiếng bước chân cấp tốc không khỏi ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên lý lập đứng ở phía sau xa xa không nhúc nhích, biểu tình kia cực kỳ phức tạp, lý lập bị đại bàn tiếng hô nhất thời rượt mình tỉnh lại, một giây sau, hắn rất nhanh chạy đến bên người ngữ Diên lôi kéo cánh tay của nàng hỏi, ngươi nói tiểu hương đã chết, tại sao có thể, như vậy, nếu... Nếu là đã chết, ta vừa rồi, vừa rồi như thế nào không thấy được thi thể của nàng, ngư Diên ngước mắt nhìn về phía Lý Lập hỏi, ngươi thích tiểu hương đúng không, Lý Lập chưa có trả lời, nàng rất thích ngươi, ta xem ra, cái nhà đầu này toàn cơ bắp nhận thức đúng ngươi nên chỉ biết đối với ngươi tốt, ta xem ra nàng rất để ý ngươi, nguyên bản ta muốn đem nàng gả cho ngươi, ai ngờ, nước mắt thay thế lời của nàng, nàng không nói gì tiếp nữa, đến tột cùng là ai? là ai giết nàng, lý lập lớn tiếng quát, mặc kệ hắn đối với tiểu hương là tình nghĩa như thế nào, nhưng mấy ngày nay ở chung, hắn đã có thói quen có tiểu hương tồn tại rồi, nhưng vì cái gì hiện tại, ngư Diên khổ sở không biết nên nói cái gì, trừ bỏ im lặng nức nở rốt cuộc nói không nên lời nói cái gì đến đây, ta đi giết bọn hắn, giết bọn họ, lý lập đột nhiên quát lên, tiếp theo đã muốn chạy quay trở lại, bị ngư Diên một phen túm lại, Lý Lập thấy thế nghiêng đầu nhìn về phía nàng trong ánh mặt đã chẳng ngập nghi ngờ, ngư khi không tự giác để cao, ngươi có năng lực như thế vì sao không giết hết bọn họ, huynh đệ ngươi đừng khổ sở nữa, vị cô nương này đã vì nàng báo thủ rồi, quỷ quái này cơ bản đều bị giết chết, lưu lại không phải là đạo hạnh không cao, mà là đáy lòng thiện lương, đao kiếm của cô nương này phát ra khí chính nghĩa tiêu diệt tất nhiên là ác quỷ, kỳ thật toàn bộ quỷ hồn thiện lương đều là bị... Thạch yêu bắt buộc, đáy lòng của bọn hắn vẫn là thiện lương, nhưng đúng là vẫn nhận lấy trọng thương rất lớn, A Quý mở miệng nói, nghe vậy, Lý Lập nhìn về phía ngư diên nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, ngư diên chua xót cười, không cần phải nói thực xin lỗi, là ta thực xin lỗi tiểu hương, cái nhà đầu thiện lương, nói xong, nước mắt của nàng lại chậm rãi rơi xuống, Lý Lập thay thế liền không hề nói gì nữa, hắn biết, nàng so với hắn còn khổ sở hơn, còn thống khổ hơn. Tốt lắm, chúng ta đi nhanh lên đi, thương thế của hắn không thể kéo dài, thanh âm của A Quý làm cho hai người đang tạm dừng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, ngư Diên đưa tay lau đi nước mắt trên mặt rồi cầm lấy tay Lý Lập miễn cưỡng cười, đi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, Lý Lập nghe thấy vậy hít sâu một hơi, nhịn xuống bi thương vội vàng gật đầu đi theo cước bộ, của nàng hương phía trước cấp tốc chạy đi, theo bước chân A Quý, bọn họ càng chạy càng xa, cũng càng chạy. Càng hẹp, nhưng mặc kệ bọn họ đi tới chỗ nào, Trung Quy trốn không thoát khỏi sơn động vững chắc này, đến, A Quý đột nhiên dừng bước ở phía trước, hắn dừng lại làm cho người phía sau cũng ngừng lại, ngữ diên cùng Lý Lập hướng phía trước đi tới, phía trước trên thạch bích ba chữ to rõ ràng bắt mắt, ao trọng sinh, ngữ diên cùng Lý Lập đồng thời nói, A Quý ngoái đầu nhìn lại về phía ngữ diên, thần sắc trong mắt có chút phức tạp, tiếp theo hắn ho khan một tiếng nói, nơi này. Có thể làm cho người sống lại cũng có thể làm cho người ta nháy mắt tử vong, cái gì, những lời này xuất phát từ trong miệng đại bàn, tiếp theo đại bàn hét lên, A quý đến nơi này để cho ngươi cứu hắn không phải cho ngươi hại hắn, ngươi có ý tứ gì a A quý nghe thấy vậy nhìn về phía ngữ diên vẻ mặt vội vàng nói, ta nói, đây là nơi duy nhất có thể cứu hắn, sống mơ mơ màng màng, sinh kỳ thật cùng tử không có gì khác nhau, hắn nhận lấy thương tổn lớn như vậy nếu không trị Liệu chỉ sợ nhịn không được lâu, vậy phải làm như thế nào cứu hắn, ngươi nói nơi này có thể cho hắn sống, cũng có thể làm cho hắn chết là có ý gì, ngư Diên vội vàng hỏi, nàng không phải không biết thương thế của quỷ tịch sống chết của hắn cần nhờ ngươi. A Quý nói xong cúi đầu nhìn về phía bước trận tựa hồ suy nghĩ mở miệng như thế nào, có ý tứ gì, A Quý ngước mắt nhìn về phía ngư Diên lại nhìn quỷ tịch một chút nói, ao trọng sinh từ xưa đến nay đều trị liệu quỷ quái ở. Trong sinh cốc bị thương, nhưng không bao gồm đã chết, cũng không bao gồm quỷ quái bên ngoài, lại càng không bao gồm quỷ quái sắp chết ở bên ngoài. Mặt khác, không phải tất cả quỷ quái đều có cơ hội đi trị liệu ốm đau trên người, bởi vì nước hồ này có thể cho ngươi sống tất nhiên có thể cho ngươi chết. Mọi người cũng biết do đạo lý này, nên tất cả mọi người cũng sẽ không mạo hiểm. Mặt khác quan trọng nhất là mọi người cũng không còn cơ hội đến trị liệu vết thương của mình. Ê, vì sao? Làm sao ngươi càng nói càng làm cho người ta nghe không hiểu, Lý Lập tuy rằng nhìn thấy hắn nhưng thanh âm của hắn lại rõ ràng vô cùng, nói như vậy làm cho hắn vô cùng nghi hoặc, cái gì gọi là không có cơ hội, một giây sau, hắn chừng lớn hai mắt nói, ta đã biết, có phải cái lão đại kia hay không, chính là ngữ duyên giết chết cái lão kia quá vội vã cho nên, không có cơ hội tới nơi này, không đúng, cho dù là thạch yêu bình thường cũng không còn biện pháp cứu trị, chính mình. Hắn trước kia cũng có bệnh, chỉ là tương đối nhẹ, mà thời điểm nhìn thấy vị cố nương toàn bộ đau đớn trên người hắn đều tốt. A Quý lại nói, chính là hắn nói như vậy, mọi người nghe không hiểu cái ý tứ gì, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì. Ngữ Diên mày hơi hơi trao lên tựa hồ đã nhận ra không đơn giản, A Quý nghe thấy vậy trầm tư, đại bàn thấy thế hét lên, A Quý ngươi còn nói cái gì a? Máu người kia đều ướt đẫm quần áo của ta rồi, ngươi còn kéo dài nữa, ta sợ, hắn sẽ hồn phi phách tán na. đại bán nhắc nhở, nói cho ta biết làm như thế nào, ngữ Diên nghe vậy trong lòng càng thêm lo lắng không thôi, A quý ngẩn đầu nhìn nàng nói, muốn tiến hành trị liệu nhất định phải có thuốc dẫn mới được, thuốc dẫn, cái gì thuốc dẫn, ngữ Diên truy vấn, ao trọng sinh là một ao nhỏ, cũng không lớn, nước bên trong là nước ngàn năm. Mỗi một giọt nước bên trong đều từ theo đỉnh tích lạc xuống dưới, cho nên xưng là thủy thần, nhưng mà muốn thủy thần. Này cứu người lại phải dùng phương pháp ma quỷ. A quý nhìn thoáng qua ba chữ to hổ trọng sinh chậm rãi nói. Cái gì phương pháp ma quỷ? Ai, vị huynh đệ kia nói chuyện nhanh chút được không? Ngươi muốn làm chết người à? Lý lập hét lên, nha, quỷ này cũng không có đạo đức rồi. Không mang theo mà cứ nói dốc như vậy một nửa một nửa, máu. Rốt cục A Quý đã mở miệng, máu, ngữ riêng nhíu mi, lý lập khó hiểu, đại bàn lại không hiểu ý tứ gì áo trọng sinh phải dùng máu nữ tử phàm, nhân, bất kể là cứu người hay là cứu quỷ, song phương phải xích loạ đối lập nhau, như vậy mới có thể biểu hiện tôn kính đối với thủy thần, mặt khang nữ tử phải dùng giọt máu rừng ở trên người nam tử, nước ao sẽ theo chỗ của nữ tử lấy máu hướng lên miệng vết thương nam tử mà đi. Cũng chỉ có như vậy vết thương của hắn mới có thể khôi phục lại, chính là, nước ao này uy lực rất lớn, thời điểm ngươi cứu nam tử máu trên người ngươi cũng sẽ bị nó cắn nuốt không ít, nói cách, khác nhìn ngươi có thể kiên trì chịu đựng hay không, đừng để hắn cứu sống rồi, ngươi lại mất máu rất nhiều chết đi, như vậy, kết cục của ngươi cũng cũng là hồn phi phách tán, A Quý nói, máu nam tử không có biện pháp sao, ta tới, nàng còn đang mang thai. Lý Lập kêu lên, vạn nhất gặp chuyện không may cũng không phải là việc nhỏ, đây chính là một lúc hai mạng A, không được, A Quý lập tức phản bác lời của hắn, vì sao không được, ta chính là đồng tử chẳng lẽ máu đồng tử, không càng tốt sao, Lý Lập liền chống đôi nói, nơi này phải dùng máu nữ tử mới được, hơn nữa chỉ có một lần cơ hội, nếu lần đầu tiên không chịu đựng được, như vậy, lần thứ hai máu của nàng ở trong nước liền không có bất kỳ tác dụng gì, Càng khỏi nói cứu người rồi, còn có, cắt tay không thể dùng đao, chỉ có thể dùng thạch bích sắc bén bên trong cắt vỡ, như vậy mới có thể biểu hiện kính ngưỡng đối với nó, cho nên, đây tất cả là muốn nhìn ngươi chính mình có nguyện ý. Hay không, A Quý mở miệng nói, ngữ duyên nhìn về phía quỷ tịch cả người là máu hôn mê không thôi, loại sợ hãi cùng khiếp đảm này sớm đã bị nàng vứt bỏ sau đầu, hắn vì cứu nàng mà biến thành như vậy. Nay, nàng há có thể bỏ hắn mà đi, vì thế, nàng hít sâu một hơi nhìn về phía A Quý nói, ta nguyện ý, ngư riêng, lý lập nhìn về phía nàng nhíu mi không biết nên nói như thế nào, đừng lo lắng cho ta, ở chỗ này chờ ta, nói xong, nàng đi vào đại bàn đưa tay đỡ quỷ tịnh tiếp theo rất nhanh giúp đem quần áo quỷ tịch cởi ta, trong lúc nàng cũng mặt đỏ tới mang tai, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật này nọ của nam nhân nhưng vẫn là làm cho người ta vạn phần xấu hổ. Nàng chỉ có thể không nhìn tới hắn, đại bản thấy thế liền rất nhanh hỗ trợ. Hắn biết ngữ hài từ ít nhiều đều gặp khó khăn, không bao lâu, quỷ tịch cũng đã trơn bóng, mà ngư diên mặt sớm đỏ một mảnh. Ngư diên thấy thế ho nhẹ một tiếng, bà nam nhân đều thông minh đi ra. phía ngoài, ngư diên thấy thế không do dự cởi bỏ y phục của mình, một cái lại một cái, thẳng đến toàn thân không còn gì. Lúc này, nàng vẻ mặt xấu hổ nâng quỷ tịch đi từ từ xuống nước ao, chính là nàng cũng không có nhận thấy được giờ phút này quỷ tịch hơi hơi nhíu mày lại, cặp mắt màu xanh lục kia chính chậm rãi mở, dịu dắt quỷ tịch đi bước một xuống dưới đi, bên trong có ánh sáng thản nhiên, điều này làm cho nước ao này không lớn tràn ngập cảm giác thần bí, bên trong là cái, ao hình vòng tròn, nước cũng không lạnh, ngược lại có lo lắng thản nhiên, cũng không biết có phải là cảm quan sai lầm hay không. Trong nháy mắt như vậy, nàng tưởng đang đi tới ôn tuyền, mà nàng nâng quỷ tịch ở trong ao lại di chuyển vô cùng tốt, điều này làm cho nàng vui sướng vạn phần, tuy rằng hắn là quỷ, nhưng có sức nặng, kỳ thật nàng có được quỷ nhãn, cho nên bất kể có phải quỷ hay không ở nàng trong mắt đều là giống nhau, ngữ diên mang theo hắn đi vào bên trong, bên, trong không lớn, không bao lâu nàng liền mang theo hắn đã tới vách tường, mà ở ngọn đèn thiên nhiên trên thạch bích kia. Vết máu loang lổ còn làm cho người ta sợ hãi, lúc này nàng liền nhớ tới lời của Á Quý nói, chẳng lẽ thạch yêu lúc trước tốt lên đã dùng máu của tiểu hương, đúng vậy, nếu không, tiểu hương không có khả năng bị hút sạch âm khí, nghĩ đến đây, cặp mắt của nàng lại nổi lên sương mù, ách, một thanh âm nặng nề đem suy nghĩ của ngư Diên kéo lại, quỷ, tỉnh, quỷ tịch ngươi đã tỉnh chưa, ngươi thế nào? Ngư riêng liền nâng khuôn mặt của hắn lên dùng nước nhẹ nhàng lau đi vết máu, trên mặt hắn, quỷ tịch thông thả mở đôi mắt màu xanh biếc, ngắn ngủn một giây, mắt của hắn đột nhiên mở ra, trong mắt xuất hiện vẻ mặt khó có thể tin, quỷ tịch ngươi thế nào, còn rất đau đúng không, ngươi yên tâm ta sẽ cứu ngươi, ngươi, lời của nàng còn chưa nói xong, bởi vì nàng vừa rồi đột nhiên phát hiện quỷ tịch đang nhìn chăm chầm, trên thân xích lõa của nàng. Bởi vì nước cũng không sâu, mà toàn bộ trên thân nàng bại lộ ở tại bên ngoài, A thấy Thế xấu hổ nháy mặt đã tràn ngập đầu óc của nàng, tay ý thức hạ xuống, toàn bộ thân mình ngồi sổn trong nước, phốc đông một tiếng, rất tự nhiên hai tay nàng bỏ lại, quỷ tịch cả người không có khí lực tự nhiên thuận thế ngã xuống, ai, quỷ tịch quỷ tịch, Ngư riêng lập tức nhào qua vội ôm lấy thân thể hắn nói lên, nhưng mà một cái ô này, nhất thời làm cho. Không khí giữa hai người xấu hổ không thôi, bởi vì bộ ngực trên thân nàng đang kín không kẽ hở cùng trong ngực của hắn đụng nhau. Ừm, quỷ tịch mày hơi hơi họp lại, hầu kết không tự giác di chuyển lên xuống. Trên người của hắn nháy mắt có phản ứng, ngữ duyên liền tách ra khoảng cách. Hai má của nàng cũng đỏ bừng một mảnh, chết tiệt nàng nghĩ tới điều gì. Nàng vừa rồi trong nháy mắt đã nghĩ tới quỷ cùng người mến nhau làm loại chuyện tình gì đó. Cái kia, cái kia ngươi đừng động. Ta giúp ngươi trị liệu miệng vết thương, ngươi, ngươi trước nhắm mắt lại à, mặt ngữ duyên sớm nhiễm đỏ một mảnh, hắn nhìn chăm chầm nàng xem như vậy, thật sự làm nàng có loại xúc động muốn tìm cái lỗ chui xuống quỷ tịch cười nhẹ, đau đớn trên người sớm đã bị hắn xem nhẹ, nàng như vậy thật sự rất đáng yêu, hắn vì nàng làm hết thảy, đều đáng giá, bởi vì nàng chính là một nữ nhân đáng giá để cho hắn trả giá tất cả, bao gồm cả âm hồn, gây còm này. Mắt thấy quỷ tịch dần dần cụp ánh mắt, nàng không do dự cắn chặt môi bắt tay đặt ở phía trên thạch bích dùng sức cắt, máu nháy mắt bừng lên, tiếp theo nàng nhanh chóng đem giọt máu rừng ở trên người của hắn, một giọt một giọt lại một giọt, kỳ tích đúng lúc này đã xảy ra, nước dưới thân giống như là mê muội đột nhiên thuận thế mà lên, máu dọc theo ngư diên cấp tốc chạy đi, nước ao này hòa với máu của nàng biến thành một loại sắc thái quỷ dị, nàng nhận, không ra đây là cái màu sắc gì? Tóm lại là khó có thể hình dung ra màu sắc gì, mà màu sắc quỷ dị lập tức liền tràn vào miệng vết thương của quỷ tịch, ưng một cảm giác mát lạnh làm cho quỷ tịch hít vào một hơi, tiếp theo nhanh chóng mở mắt ra ngây ngẩn cả người, ngữ duyên mày cũng hơi hơi trao lên, nàng cảm thấy đau đớn, nước ao này không chỉ có tích lạc máu của nàng ở chỗ chữa thương, cũng có nước ao vọt tới cánh tay của nàng giống, như là đứa nhỏ tham ăn nhẹ nhàng hút máu của nàng. Ngươi đang ở đây làm cái gì? Quỷ tịch cố sức dơ cổ tay lên lập tức bắt được tay nàng, ánh mắt thống khổ hỏi, đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi chữa thương. Ngữ diên mạnh mẽ rút tay về nàng không có thời gian dừng lại, nếu không, nàng thật sự sẽ mất máu rất nhiều mà chết. Gần đây nàng đích xác mất máu nhiều lắm, không cần, ngươi ở đây làm việc ngốc gì, ngươi sẽ mất máu mà chết. Ánh mắt quỷ tịch tràn ngập phẫn nộ, hắn nhịn xuống miệng vết thương đau đớn, lớn tiếng. Quát lớn nàng, nữ nhân ngu xuẩn này lại vì cứu hắn mà dùng máu, nàng thực ngu xuẩn, đừng nói nhảm, lòng ta cam tâm tình nguyện. Ngư Diên như trước chuyên tâm nhỏ giọt máu một bên trả lời vấn đề của hắn, ngươi là bởi vì ta cứu ngươi cho nên ngươi mới nguyện ý làm như vậy sao? Quỷ tịch nhíu mi hỏi, không, là ta chính mình nguyện ý. Ngữ Diên rất nhanh lấy máu, nàng mở ra miệng vết thương rất lớn. Máu cũng thật nhanh nhanh chóng chảy trôi xuống, chịu đựng, nước ao này thật, sự giận ăn máu, mỗi lần máu trôi qua lại làm miệng vết thương cảm giác đau đớn, chính ngươi nguyện ý, quỷ tịch ngây ra một lúc, vì sao, ngư riêng vẫn chưa trả lời hắn, thay đổi tay trái tiếp tục cắt qua, tiếp tục lấy máu lại bị quỷ tịch lập tức túm, không cần, mặc kệ ngươi xuất từ ý tưởng nào ta, cũng không cho phép thương thế của ngươi làm hại chính mình, ta làm tất đều là muốn cho ngươi hạnh phúc. Muốn cho ngươi vui vẻ, không muốn làm cho ngươi bị thương, ngươi nữ nhân, ngốc này, quỷ tịch thống khổ nói, thống khổ như thế không phải đến từ chính trên người mà là đến từ chính trong lòng, quỷ tịch ngươi buông tay, nàng không biết hắn đã bị trọng thương vì sao khí lực còn lớn như vậy, hắn có biết nàng là đang cứu hắn hay không, ta không thể để thương thế của ngươi hại chính mình, hắn kiên định nói, một giây sau. Tiếp tục nói, âm hồn gầy còm này của ta không đáng để ngươi đi lãng phí, ba một tiếng, quỷ tịch ngây ngẩn cả người, tay phải ngữ riêng rừng ở không chung, đúng vậy, nàng vung tay đánh vào quỷ tịch, lâu như vậy cho tới nay cho dù là hắn hôn nàng, đùa giỡn nàng, nàng chưa bao giờ ra tay đánh hắn, một cái tát này làm cho quỷ tịch ngây ngốc không biết nên phản ứng hay nói cái gì, ta cho ngươi biết, ta cứu ngươi không phải bởi vì cảm ơn. Mà là, bởi vì ta không muốn ngươi chết, không muốn ngươi hồn phi phách tán, không muốn mất đi ngươi, ngươi hiểu không, mặc kệ ta xuất từ loại tình cảm nào, ta, cũng không muốn mất đi ngươi, thật sự không muốn, nói tới đây, nước mắt của nàng chậm rãi chảy xuống, nàng đến tột cùng làm sao vậy, nàng đối với quỷ tịch đến tột cùng là tình cảm như thế nào, ngữ riêng, nói như vậy cũng đủ để cho quỷ tịch rung động. Đủ để cho hắn dại ra, ngữ Diên lau nước mắt tiếp tục nói, cho nên cầu ngươi đừng động để cho ta trị liệu, ngươi nếu cứ ngăn trở đi xuống như vậy, hồn phi phách tán đúng là ta, ánh mắt nàng kiên định nói, tay hắn, đang lôi cổ tay nàng dần dần buông lỏng ra, ngữ Diên thay thế liền nhanh chóng lấy máu, phác một tiếng, khóe miệng quỷ tịch phún ra máu, ngữ Diên thấy thế hoảng thần, liền hỏi hắn làm sao vậy, không có việc gì. Ta mệt mỏi, muốn ngủ một hồi, quỷ tịch cười nhẹ, tiếp theo đôi mắt chậm rãi nhắm lại hoàn toàn ngất đi, vừa rồi hắn dùng hết tất cả khí lực đi đối thoại cùng nàng ngăn cản nàng, tim của hắn vẫn nghẹn một hơi, nhưng những lời nói kia của nàng làm, cho hắn rung động, hắn trung quy nhịn không được động khí, trong khoảnh khắc kia vô biên vô hạn bóng tối đưa hắn hoàn toàn nuốt sống, ngư Diên thầy thế không do dự tiếp tục cứu trị, chỉ cần hắn còn có hô hấp. Nàng không thể buông tha cho, không thể, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đứng ở thạch bích một mặt khác lý lập do dự bất an đi tới đi lui, làm sao bây giờ, bọn họ đã đi vào thời gian dài như vậy vì sao còn chưa có đi ra, ngươi đừng sốt ruột, ta nghĩ hẳn là, nhanh thôi, A Quý liền khuyên nhủ, A Quý, lúc trước ngươi nói cái thạch yêu kia đã được trị thương, hắn đi vào bao lâu, nữ nhân hắn tìm kia chính là ai? Có phải chỉ cần là nữ nhân đều sẽ thành công hay không? Lý Lập liền dò hỏi, hắn thật sự thật lo lắng cho bọn họ. Không phải, phía trước cũng có rất nhiều nữ nhân vào nơi này, có khi là đi ngang qua mê tung hồ uống nước rồi bị cành hoa cuốn vào, đại bộ phận nữ tử đi vào trong ao trọng sinh đều kiên trì không được bao lâu. Thì không được, nói xong, hắn cũng xuất hiện lo lắng, vừa rồi ở bên ngoài đại bàn đem chuyện tình nữ tử này nói một lần, hắn đối với nàng tự nhiên nảy sinh bội phục. Hắn không chỉ cảm thấy nàng có thể dẫn bọn hắn thoát đi khỏi sinh cốc này, càng có thể cứu vớt hết thảy. có ý tứ gì? Lý Lập nghe thế thanh âm vội dò hỏi, trong lòng lo lắng càng ngày càng nhiều, có nữ tử thể lực chống đỡ hết nổi, bởi vì nước ao nơi này rất ăn máu, rất lợi hại, mà thương thế của thạch yêu lại. Cần rất nhiều rất nhiều máu nữ tử mới từ từ hồi phục, mà cuối cùng nữ nhân làm cho hắn hồi phục. Ngươi cũng đã gặp, ta cũng đã gặp qua. Lý lập khinh lẩm bẩm một chút, một giây sau, hắn chừng lớn hai mắt nói, tiểu hương, tiểu hương đúng không, a quý a một tiếng, liền không nói gì nữa, lý lập cũng như thế, hắn tựa vào bên cạnh thạch bích chậm rãi ngồi xổm xuống trầm mặc, nhìn miệng vết thương dần dần khép lại của quỷ tịch, nàng vui mừng cười cười, chỉ là, đầu, nàng thật choáng váng, thật choáng váng, vì sao trước mắt nàng bắt đầu mơ hồ. Ừm, chịu đựng, chịu đựng, nàng nếu ngã xuống rồi, quỷ tịch trong lòng hôn mê chắc chắn bị nước ao làm cho chết đuối, còn có, còn có thật nhiều người đều chờ đợi nàng đi cứu đâu, có liên quan đến ông ngoại yêu của nàng, có nam nhân nàng yêu, còn có nhất phân ngốc nghếch kia, còn có cha mẹ, còn có thiệt nhiều thật nhiều người, không thể choáng váng, không thể choáng váng, nhưng mà nàng thật, sự khống chế không nổi mình, trong tay gắt gao lôi kéo quỷ tịch mà trước mắt nàng lại càng ngày càng mơ hồ, ngữ diên, ngữ diên, ương, ai ở nàng bên tai nhẹ giọng kêu gọi, hay là nàng đang nằm mơ? trong mơ mơ màng màng nàng lại cảm giác bên tai có người không ngừng kêu gọi nàng, nhưng mà nàng cảm giác như thế đang nằm mơ, ngữ diên, ngươi tỉnh a, ngươi đừng làm ta sợ a, này, ngươi tỉnh đi a, Lý lập lại ở trên mặt nàng dùng sức vỗ vỗ, mắt thấy nàng không. Hề có động tĩnh gì, lý lập không khỏi ở trên mặt nàng dùng sức đánh, này ngươi đừng chết a, ngươi mở to mắt a, đau, trên mặt bị đánh đau nhất làm cho ngữ duyên không tự giác kêu lên tiếng, nha, ai hành hung ở trên mặt nàng, ách, lý lập ngây ra một lúc, hắn vừa vặn giống nghe được thanh âm, tỉnh tỉnh, ai đại bàn thấy thế vui vẻ kêu lên, a quý cũng liền vây quanh tới, ương, nàng cau mày. Chậm dãi mở mắt ra, ánh vào mí mắt nàng là khuôn mặt Lý Lập xem ra đang, lo lắng, thật tốt quá thật tốt quá, ta thiếu chút nữa bị hù chết, ta còn tưởng rằng ngươi chết đây, Lý Lập nói gấp. Ngư riêng nghe thấy vậy không nói gì mà là nhớ lại đoạn ngắn vừa rồi, nàng nhớ rõ dùng máu trị liệu cho quỷ tịch, sau đó trước mắt nàng lại đột nhiên đen tiếp theo cái gì cũng không biết, lúc này, nàng đột nhiên nhìn về phía Lý Lập tiếp theo mạnh mẽ cúi đầu nhìn về phía chính mình. Quần áo sớm mặc, ta đây là, Lý Lập không được tự nhiên nhích miệng, ứng, ngươi hôn mê cho nên ta liền, liền thay ngươi mặc lên, nói xong, mặt lại đỏ, cái gì, ngươi, ngươi mặc cho ta, vậy, vậy bọn họ đều thấy được, ngư diên nghi đến đây liền xấu hổ không chịu nổi, trời ạ, đều bị người xem hết, còn bị quỷ xem hết, không có không có, ta không để cho bọn họ tiến vào. Chính mình vào giúp ngươi ấm vào lầy quần áo đem ngươi che khuất, sau đó kêu đại bàn đem quỷ tịch đặt lên đi ra bên ngoài mặc ta ở bên, trong giúp ngươi mặc, Lý Lập liền an ủi nàng chớ suy nghĩ lung tung, cho dù bọn họ vào được ngươi cũng nhìn thấy không phải sao, nàng liền phản bác, cái này, cái này xác thực như thế, cô nương yên tâm, ta cùng A Quý là giữ bổn phận của quỷ, chúng ta tuyệt đối không có dình coi cô nương, cô nương cứ yên tâm đi, đại bàn nói gấp nghe thấy vậy, ngữ diên đột nhiên cảm thấy có chút ý tư không tốt lắm, hơn nữa rất xấu hổ, vì thế liền nói sang chuyện khác hỏi quỷ tịnh đâu, hắn đâu, hắn ở trong này. a quý chỉ vào quỷ tịnh nằm ở bên cạnh nói, ngữ diên liền được lý lập đỡ xuống đến bên người quỷ tịnh, vết thương trên người hắn đã ít đi rất nhiều, sắc mặt cũng không phải trắng thảm như vậy, chỉ là hắn bây giờ còn đang trong hôn mê. quỷ tịnh, quỷ tịnh, ngữ diên nhẹ giọng la lên. Nhưng hắn nằm trên mặt đất giống như đang ngủ không có phản ứng gì, nàng đưa tay chạm đến mũi thở của hắn, ứng, có hô hấp, có hô hấp là tốt rồi, nghĩ, nghĩ, nàng cầm lấy huyết linh đang bên hông lắc lắc, la lên thất dạ, không đến một giây, thất dạ liền từ bên trong đi ra, vu bá ngươi làm gì thế phong bế thính giác bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi, vừa xuống tới mặt đất thất dạ vội vàng nhanh chóng hỏi. Không có việc gì, ngươi giúp ta đem quỷ tịch mang vào đi chiều cố hắn thật tốt. Nàng nhìn quỷ tịch hôn mê trên mặt đất nói, hắn làm sao vậy, nhìn về phía quỷ tịch trên mặt đất thất dạ liền ngồi sổng xuống xem. Xét, hắn bị thương hiện tại hôn mê, làm ơn nhờ bạch linh chiều cố hắn, ngư diên nói, nghe thấy vậy, thất dạ đứng dậy hỏi, vậy còn ngươi, ngươi thế nào, có bị thương không, trên mặt của ngươi vì sao trắng như vậy, thất dạ liền lôi cánh tay của nàng hỏi. Lại trong lúc vô tình đụng vào làm cho ngữ diên không tự giác cho mày lên, thấy thế, thất dạ lập tức đem ống tay áo của nàng kéo lên, chỗ kia đã được lý lập dùng băng quấn lại sớm đỏ một mảnh, ngươi làm sao vậy, ngươi bị thương, thất dạ một phát bắt được cánh tay của nàng hỏi, không có việc gì, ta không sao, ngữ diên liền mỉm cười nói, cái gì không có việc gì, ngươi có biết ngươi đang mang thai hay không? Ngươi bị thương nặng như vậy có thể đối với đứa nhỏ có ảnh hưởng gay không? Thất dạ vội vàng nhanh chóng nói, một giây sau, hắn chật đột nhiên sờ sờ đầu, ách tiếp theo Như Mi nói, sao lại có điểm choáng váng đây? Yên tĩnh, không có việc gì, ta còn tốt, ngươi nhanh chóng đem quỷ. Tịch mang vào đi, ngươi đạo hạnh không cao ở trong này một hồi sẽ dễ dàng mất trí nhớ. Ngư Diên nói gấp, thất dạ mặc dù ở thế kỷ 21 xem như có vẻ lợi hại. Nhưng mà ở trong này đạo hạnh so với hắn còn cao hơn rất nhiều rất nhiều, cấp bậc của hắn cùng quỷ tịch là không thể đánh đồng, bởi vậy không đến một hồi hắn sẽ bắt đầu tình huống choáng váng đầu óc. Thất dạ liếc mắt quỷ tịch trong hôn mê một cái, lại nhìn về ngữ diên phía trên mặt trắng bệch vô huyết đột nhiên nghĩ đến, cái gì, nói tiếc, bọn ngươi chờ ta một chút, một giây sau, hắn cúi người tiến nhập huyết linh đang, ngữ diên ngây ra một lúc, làm sao vậy? Vài giây sau, huyết linh đang vang lên vang, ngư riêng liền đem thất dạ tung ra ngoài, này, còn có một viên, thất dạ mở bàn tay ra, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một viên thuốc nhỏ, mà viên thuốc nhỏ này nàng rất quen thuộc, đó là huyết hoàn, quỷ tịch trộm ở nơi của Phượng Ly ca đến, sau khi sinh ra bọn liên tử ngươi liền quên mất, cái này rồi, ta vẫn lưu trữ, tuy rằng chỉ còn một viên, nhưng đối với ngươi hiệu quả nhất định tốt, ngươi hãy ăn hết. Thất dạ liền đem viên thuốc đặt ở trên tay của nàng, ứng, ngươi đem quỷ tịch mang vào đi, ngư diên lại nói, không được, ngươi không ăn đi ta liền không mang theo hắn đi, thất dạ đột nhiên cố chấp lên, lúc này đây đi ra, hắn phát hiện nàng tựa hồ thay đổi, có điểm không giống với lúc trước, hơn nữa lời liên tử nói, hắn đột nhiên phát hiện, nàng trước kia, từng không có tim không có phổi, lại vì cứu người khác mà liên tiếp mạo hiểm. Loại thay đổi này lại không làm cho hắn một chút mừng thầm, ngược lại làm cho hắn lo lắng không thôi, hắn tình nguyện nàng vẫn không có tim không có phổi, cũng không nguyện ý để nàng xả thân cứu người, thấy hắn đột nhiên cố chấp, nàng nghĩ nghĩ cũng tốt, nàng không vì mình lo lắng cũng phải vì đứa nhỏ lo lắng, vì thế nàng nuốt vào viên thuốc này, nháy mắt, chỗ nàng mất đi máu trong khoảnh khắc lại đã, tràn ngập thân thể của nàng, đầu óc của nàng cũng nháy mắt rõ ràng hai chiêu cô chính mình thật tốt, đừng làm chuyện điên rồ, nói xong, thất dạ cúi người nâng quỷ tịch một cái nghiêng người tiến nhập huyết linh đang, ngư diên miệng thương thê của ngươi tốt lắm, lý lập kinh ngạc cho loại biến hóa này, vừa rồi tuy rằng hắn nhìn không thấy tên kia xuất hiện, nhưng mà hắn lại thấy rõ ràng miệng vết thương của ngư diên tốt lắm, hơn nữa khuôn mặt nàng trắng bệch nháy mắt biến, thành hồng nhuận, ưm, không có việc gì. Nháy mắt thanh tỉnh làm nàng không tự giác lộ ra mỉm cười Thật tốt quá thật tốt quá Đại bàn nghe thấy vậy vui vẻ không thôi A quý cũng lộ ra tươi cười vui vẻ A quý Chúng ta phải rời khỏi sinh cốc Ngữ diên nghiêng đầu nhìn về phía A quý kiên định nói A quý nghe thấy vậy mạnh mẽ gật gật đầu Hắn chờ giờ khắc này đã đủ lâu rồi Hắn phải đi ra ngoài Hắn có cùng niềm tin với đại bàn Phải về nhà Về nhà Bên kia mộng Cốc xảo nhi, ngươi đừng đi à, chờ đi, béo lão nhân sốt ruột kêu lên xảo lão thái mặc hồng y, mà nay trong mắt xảo lão thái ông đã trở thành bộ danh xuân xanh 18 kia, sư huynh ngươi thích nàng sao, xảo lão thái đột nhiên có chút bi thương, vì sao hắn lúc trước không có kiên trì thú chính mình đây, vì sao, ta, béo lão nhân có chút nghẹn lời rồi, tuy rằng ông cùng với bà ngày ở chung không nhiều lắm, cũng chỉ có một đứa nhỏ, nhưng mà bà đối với ông thật sự, Tốt, không tính là yêu, mà luôn có điểm thích, bà ấy đã vì ông trả giá rất nhiều, biết rõ khó xanh vẫn như cũ lựa chọn vì ông sinh dục con nối dòng, ông có thể không cảm động sao? A Khang, nữ tử vẫn đứng ở bên cạnh trong trầm mặc đột nhiên mở miệng, tiểu điệp, béo lão nhân có chút nghẹn ngào, ta biết chàng không thích ta, ta biết trong lòng chàng có nàng, nhưng mà ta không hối hận, thật sự không hối hận, ta không nghi tới ở trong này còn có thể gặp được chàng. Ta thỏa mãn, trong mắt tiểu điệp xinh đẹp chứa đựng nước mắt nhìn về phía béo lão nhân, tiểu điệp, xảo nhi, béo lão nhân nhất thời nghẹn lời không biết nên làm sao bây giờ, sư huynh, ngươi lựa chọn đi, ngươi muốn nàng hay là muốn ta, nếu ngươi vẫn lựa chọn nàng, ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt ngươi nữa, nếu ngươi lựa chọn ta, ta liền cùng ngươi gắn bó một đời một thế, xảo nhi nói gấp, a khang, tiểu điệp tâm cũng có chút khó. Chịu, nước mắt lướt qua khuôn mặt khó chịu không thôi, xảo nhi, ta mang ngươi đi, đột ngột một tiếng, một giọng nam khác xuất hiện, tam sư huynh, xảo lão thái ngây ngẩn cả người, sư đệ, béo lão nhân nhìn về phía tam sư đệ tuổi trẻ đột nhiên thở nhẹ, hắn, hắn không phải đã chết rồi sao, xảo nhi, ta nói rồi trên thế giới này chỉ có ta mới có thể thiệt tình đối với nàng, trước kia ta có thể vì nàng mà chết. Hiện tại, ta cũng có thể vì nàng như thế, ta nguyện ý, canh giữ ở cạnh nàng không rời. Tam sư đệ anh Tuấn đột nhiên nói, tứ giác luyến đột nhiên triển khai, điều này làm cho béo lão nhân cùng xảo lão thái thật sự không biết, nên tuyển chọn như thế nào, chỉ là bọn hắn cũng không biết tiểu điệp trước mắt bọn họ, cùng với tam sư đệ chẳng qua là ảo giác suy nghĩ trong lòng bọn họ, nhưng phía sau ảo giác chính là một con độc xà màu đỏ cùng, với con cóc cả người đầy mụn đen. Mà thôi, chúng nó đang dương miệng to như chậu máu liếm đầu, lưỡi tham lam nhìn hai người bọn họ, cười vạn phần tà mị, thẳng đến khi ra sinh cốc, a quý, đại bản, cùng với ngữ riêng vẫn còn có chút hoảng hốt, về phần lý lập vẫn hưng phấn không thôi, bởi vì hắn làm cho bọn họ dễ dàng đi ra, lời này là có ý gì, mọi chuyện là như vậy. Đoàn người ngư riêng đi, ở trong huyệt động hắc ám nhiều canh giờ vẫn không có chút manh mối nào, như cũ, mặc dù như thế đại bàn cùng A Quý vẫn rất tin tưởng nàng, bọn họ nói, nàng không phải người thường, nếu nàng có thể dễ dàng đi ra say cốc, dễ dàng giết thạch yêu, thì việc đó đủ để chứng minh nàng không phải người thường, chỉ tiếc, mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, cẩn thận như thế nào, vẫn như cũ không tìm thấy manh mối gì. Chẳng có mục đích tìm kiếm như vậy làm cho Lý Lập có chút nản lòng, cho nên bọn họ chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, Lý Lập liền hỏi Ngư Diên có một chút manh mối nào hay không, cho dù chỉ có một chút, không có, nàng trả lời không hề do dự. Lúc ấy trả lời như vậy, làm cho tâm tình của hắn lập tức rơi xuống thung lũng, liên tục lui về phía sau vài bước, ai ngờ mất thăng bằng liền hướng phía sau đổ đi, mà một người đang té xuống kia trong nháy mắt. Mọi người sẽ có một phản ứng tự nhiên, đó chính là bắt lấy này nọ, bất kể là cái gì, hắn đều đã theo thói quen đi đến bắt, đây là quan tính, ở trong này, trừ bỏ tảng đá thì vẫn là tảng đá, chỉ tiếc hắn thật là không bắt được gì ngược lại cánh tay lại động ở trên tảng đá, sắc bén, nháy mắt cánh tay hắn liền chảy ra vết máu, lý lập, ngươi không sao chứ, ngư duyên liền đi lên phía trước nâng hắn. Lý Lập Hoan hận đứng dậy, bởi vì hắn nghe được tiếng cười nhạo, đúng vậy, đó là thanh âm đại bàn cùng A Quý, bọn họ đích thị là cười nhạo hắn ngốc, nghĩ đến đây, hắn tức giận lấy chân đá không ngừng vào tảng đá kia, ai ngờ dưới chân kia, lại va chạm vào cơ quan của sinh cốc, lúc sau liền vang lên một thanh âm, núi nhỏ ở chỗ này hướng sang một bên gì. động ánh vào mi mắt của bọn họ đó là ánh mặt trời chói mắt. Cũng bởi vậy, làm cho bọn họ đều cảm thấy có chút hoảng hốt, nàng nghĩ, tất cả điều này đại khái là bọn họ chúng mục tiêu đi à, nếu không há có thể dễ dàng từ trong sinh cốc đi ra như vậy đâu, ha ha ha ha, ta là thiên tài, ta là thiên tài a Lý Lập vẫn tái diễn lời nói như vậy, vừa nói một bên vừa lớn tiếng cười, ngữ diên liếc mắt xem thường một cái, thiên tài, rõ ràng là hắn vô y ngã sấp xuống lấy tảng đá hết. Giận mới có thể như vậy đi, đại bản, a quý, ta là thiên tài đúng không, nếu không có ta, các ngươi có thể đi ra khỏi sinh cốc sao, cho nên nói, thông minh không phải một mình nàng, quê hương của chúng ta đào tạo ra đều là thiên tài, thiên tài đỉnh cao a. Nói xong, Lý Lập nhếch lông mày nhìn về phía ngữ diên cười cười, biểu tình kia giống như đang nói, xem, ta cũng vậy rất thông minh đi, thế kỷ 21, có thể không thông minh sao? Ngư Diên bất đắc dĩ lắc đầu liền đi lên phía, trước, đại bàn cùng A Quý liền kêu gọi Lý Lập đắc ý vênh váo, nhắc nhở hắn là Ngư Diên đã đi xa, Lý Lập nghe thấy vậy liền đi nhanh hơn đuổi theo, đại bàn cùng A Quý nhìn nhau cười cũng vội vàng đi theo, thật tốt, khoảng cách về nhà lại càng gần, tiểu hương, tiểu hương, đột ngột một tiếng, Lý Lập kêu lên làm cho Ngư Diên đi ở phía trước nhíu mi ngoái đầu nhìn sang. Mà Lý Lập đang đi theo một cái cái bóng mơ hồ hướng phía trước chạy đi, Ngư Diên thấy thế, biểu tình trên mặt nháy mắt nghiêm túc lên, cầm lấy kiếm chu tước bật nhảy một cái liền bay qua, trôi đao hạ xuống, bóng đen biến mất, mà Lý Lập lại thành trạng thái dại ra, Lý Lập, Lý Lập, Ngư Diên liền phát vào hai mà Lý Lập, nhưng hắn như trước không có phản ứng, đơn giản nàng lại ba một tiếng, hung hăng đánh vào trên mặt của hắn, trong khoảnh khắc, trên mặt của hắn đỏ một mảnh. A, làm sao vậy, đột nhiên bị phát lý lập nháy mắt tỉnh lại, tiếp theo khó hiểu nhìn, hướng ngữ riêng hỏi, ngươi làm gì thế sao lại đánh ta A, đau qua ai, hắn xoa mặt bị đánh đau đớn nói, thời điểm ta vừa rồi đánh ngươi, ngươi không biết, nàng nghi ngờ hỏi, tuy rằng trong lòng có đáp án, nhưng nàng vẫn muốn nghe từ trong miệng hắn, vô nghĩa, ta biết còn cho ngươi đánh A, ai, ngươi có phải cố ý trả thù ta hay không? Hắn nói lầm bầm, lúc trước hắn dánh mặt nàng, nhưng nàng đang hôn mê, hắn là cứu nàng được không, trả thù cái đầu ngươi à, ngươi không có, đầu óc sao, ngươi không suy nghĩ ta vì sao vô duyên vô cờ đánh ngươi, mà ngươi lại không hề hay biết. Nàng chờ hỏi hắn nghe vậy, lý lập mày cũng dần dần họp lại cùng nhau, tiếp theo ánh mắt trừng lớn sợ hãi lôi kéo tay nàng khiếp đảm hỏi, làm sao vậy, ta vừa mới làm sao vậy, chẳng lẽ... Lời của hắn không còn nói tiếp, nhưng mà thân mình lại bắt đầu có chút run run, ngư Diên gật gật đầu, nói tiếp, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì, vừa ổ rồi rõ ràng là một bóng đen mà, hắn lại cho rằng tiểu hương, đã thấy nàng gật đầu, hắn liền biết, vừa rồi khẳng định đụng phải cái vật bẩn gì, vì thế khiết đảm hỏi, A, ta ta, ta vừa rồi suy nghĩ thiên tài có năng lực như ta nếu để cho tiểu hương, nhìn thấy mà nói. Tiếp theo ta liền không nhớ rõ lắm, nói xong, hắn cả người đều run run, vừa rồi hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sống mơ mơ mảng màng, mộng, mộng, ngư duyên nhẹ nhàng nhớ kỹ mấy chữ này, trong lòng nghi hoặc, dần dần triển khai, một giây sau, nàng tựa hồ nghi tới điều gì đó nói, các ngươi đều lại đây, đại bản cùng A Quý liền đi vào bên cạnh nàng, Lý Lập gắt gao lôi ống tay áo của nàng, sợ tâm trí mình lại đột nhiên bị mê hoặc, Nếu ta không đoán sai, mộng cốc này đích thị là dễ dàng làm cho người ta sinh ra ảo giác, cho nên các ngươi ở trong này tận lực không nên suy nghĩ bậy bạ, nếu không, trước mắt các ngươi chắc chắn xuất hiện sẽ xuất hiện ảo giác của các ngươi, do đó dẫn các ngươi đi địa phương khác, nói không chừng sẽ làm cho các ngươi vĩnh viễn đều không thể trở lại. Ngư khí của Ngư Diên có chút nặng nề, nhưng mà không phải không có đạo lý, tại địa phương xa lạ này, Nàng tình nguyện nói trọng điểm cũng không thể khiến chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, được được, ta, ta lôi kéo ngươi, Lý Lập liền nuốt nước miếng nói, hắn mỗi lần nhìn thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc chứng tỏ nhất định thực nghiêm trọng thực nghiêm trọng, các ngươi, đi theo ta đi, ngư Diên vừa nói xong, liền đi ở tại phía trước, Lý Lập lôi ông tay áo của nàng đi theo cùng nhau về phía trước, đại bàn cùng A Quý bay trên không chung cũng đi theo qua. Nơi này nếu so với say Cốc còn xa hoa hơn, giống như thiên đường nha, Lý Lập nhịn không được tán thưởng nói, ngữ diên không nói chuyện, nhưng hắn nói là sự thật, vẻ đẹp nơi này làm nàng không thể dùng từ để hình dung, tóm lại cảm giác có chút giống là thiên cung, nơi nơi sương trắng lượn, lờ, chim chóc hương hoa, ngay cả mùi quỷ quái cũng không giống với nơi khác. Đi không bao xa, phía trước xuất hiện một cái cầu đứng riêng lẻ, cái cầu kia một bên cũng là phong cảnh khác. Bên kia non xanh nước biếc, không có một tia sương khói, nhưng mà cái cầu này lại làm cho nàng cảm thấy có chút âm trầm, không vì cái gì khác, cũng bởi vì phía trên cầu sương khói rất nhiều, trừ bỏ nhìn cầu giao chắn ở bên ngoài, phía dưới cái cầu căn bản thấy không rõ, ngư diên à, chúng ta, không phải phải đi qua cầu này qua chứ, Lý Lập có chút lo lắng hỏi, ngươi cho rằng còn có đường khác có thể đi sao, nơi khác đều không có địa phương. Ta nghĩ, bên kia mới là địa phương cuối cùng chúng ta phải đến, ngư riêng cũng không quay đầu lại nói, nhưng mà phía trên cầu xương khói nhiều như vậy, vạn nhất ở giữa cầu bị chặt đứt làm sao bây giờ, phía dưới này chúng ta đều không thể thấy rõ ràng, vạn nhất là vực sâu vạn trượng làm sao bây giờ, lý lập nhìn nhìn xương, khói, lại nhìn xem phía dưới, không khỏi nói, lo lắng của hắn không phải là không có đạo lý, nhưng mà các nàng phải đi qua không phải sao? Vì thế nàng cầm kiếm liền hướng đi về trước, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi qua nhìn xem, nói xong, liền hướng đi về phía trước, lý lập thầy thế liền đi theo, không được, ngươi đi tới chỗ nào ta liền theo tới đó, há có thể bỏ ngươi một mình đi lên phía trước chứ, nói xong, kiên định nhìn hướng nàng, trong mắt xuất hiện chấp nhất thật, sâu, ngư diên thấy thế gật gật đầu nói, vậy ngươi đi ở phía sau ta. Phía trước chúng ta không thể thấy rõ, cho nên ngươi không cần quá gần, vạn nhất gặp nguy hiểm ngươi cũng có thể đúng lúc chạy trở về. Nói xong, liền bước lên cái cầu xương khói này, Lý Lập đi theo sát phía sau, đại bàn cùng A Quý bay trên không trung đi theo, xương trắng trên cầu hết thảy đều có vẻ lạnh như vậy, cái này nếu là ở thế kỷ 21, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cảm thấy đây là một cái cầu tiên, bởi vì... Chỉ có cái cầu tiên mới có thể nhiều khói trắng như vậy, cảnh tượng như vậy ở thế kỷ 21 mọi người sẽ cảm thấy lãng mạn muốn chết, nhưng hiện tại lại làm cho Lý Lập cảm thấy âm trầm muốn chết. Đừng có sai sót, đi từng bước một đi theo ta." Thanh âm của ngữ duyên làm cho Lý Lập rất nhanh phục hồi tinh thần lại. "Ta biết, vậy đây đại khái chính là cầu lấy mạng đi." Thanh âm A Quý đột nhiên nhớ tới, "Cái gì? Cầu lấy mạng? Ngươi đừng dọa người a." Nghe thấy vậy, Lý Lập cảm thấy, mấy chữ này hợp với xương khói này càng làm cho người cảm thấy rét lạnh không thôi, ta cũng nghe nói vậy, ta nghe nói mộng cốc có một cái cầu khói trắng, cái cầu này tên gọi là cầu lấy mạng, cụ thể ta cũng không biết, đây là thủ hạ thạch yêu nói, bọn họ nói là thạch yêu nói, A quý đem chuyện hắn nghe được nói ra, vậy, vậy bọn họ có nói vì sao tên là cầu lấy mạng hay không, Lý Lập có chút sai sót hỏi. Không biết A Quy cũng không hiểu, hắn chính là nghe nói mà, thôi, đừng nói chuyện, chuyên tâm đi đường, ngư diên lại nhắc nhở bọn họ không cần có sai sót, nghe thấy vậy, tất cả mọi người không nói, đi theo sát nàng lên phía trước đi, cái cầu không hề dài, đi chưa tới bao lâu, đảo mắt đã tới cái cầu đối diện rồi, nhưng vào lúc này, ngư diên thống khổ rên lên một tiếng, Lý Lập còn chưa kịp hỏi sao lại thế này. Chợt đột nhiên, sương khói phía trên cầu vô ảnh vô tung biến mất tốc độ nhanh như vậy đến hãy cùng lật sách giống nhau, nháy mắt, phía trên cầu tất cả có thể nhìn rõ rành mạch, à, một khắc kia cái cầu rõ ràng, lý lập quá to một tiếng lui về sau đi, ngư riêng nhíu lại mày nhìn về phía dưới chân nàng, phía dưới chân trái, chân phải của nàng nằm úp sấp bảy tám rắn độc màu sắc tươi đẹp, nó đang dương miệng to như chậu máu gắt gao cắn mắt cá chân của nàng. Mỗi một lần cắn đều vô cùng dùng sức, thân thể của bọn nó theo chúng nó đong đưa không ngừng biến hóa màu sắc, động tác như vậy chứng minh bọn, nó đều đang nhanh chóng đem miệng nọc độc tiêm vào ở trên mắt cá chân, của Ngư Diên lý lập run run nhìn tất cả ở đây, dưới chân không khỏi như nhũn ra, thân mình liên tục lui về sau đi, tiếp theo dưới sự trợ giúp của cái cầu lan run run nói, rắn, rắn độc a, toàn bộ đều là độc xà độc tính mãnh liệt, đại bản cũng run run nói. Hắn chưa bao giờ thấy qua rắn có được màu sắc tươi đẹp như thế, nhưng mà hắn biết, chỉ có rắn độc mới có thể tiên diễm. Như thế, cái này, đây là ý nghĩa của cầu lấy mạng, A Quỳ Dun Dun nói. Đúng lúc này, một con độc xà màu hồng thô nhất buông lỏng miệng ra, nói tiếp một câu thiếu chút nữa làm cho Lý Lập muốn bất tỉnh, nhìn cái gì vậy? Độc đúng là ngươi, nói xong, đuôi rắn của nó không ngừng đong đưa, rắn, rắn có thể nói... Lý lập sợ hái chân mềm nhũn ngã ngồi ở tại trên cầu, ở đây tất cả thái quá mức quỷ dị, hắn tuy rằng tiếp nhận quỷ rồi, tiếp nhận hết thảy rồi, nhưng mà còn chưa có chuẩn bị tâm lý rắn này cũng có thể mở miệng nói chuyện, lời hồng xá nói vừa xong, bảy tám rắn độc còn lại toàn bộ buông lỏng miệng ra, toàn bộ đang đợi ngư diên độc dậy thì chết, ngư diên mày cho lại đem rắn đá xa ra, mà rắn độc này bị đá xa lại bơi trở về cười lạnh nhìn ngư diên. Các ngươi muốn độc chết ta, ngữ diên nhìn về phía xa hỏi, bằng không ngươi cho là gì, hồng xa cười lạnh, vậy cũng tiếc rồi, ngươi độc chết không được ta ngữ diên đột, nhiên cười cười, tiếp theo dùng khăn tay xoa xoa vết máu mắt cá chân, vì sao, bảy tám rắn độc đang mở miệng, chúng nó là rắn độc nhất không có khả năng độc nàng không chết, bởi vì, các ngươi rất nhanh là có thể biết. Ngư riêng không cần nhìn nhóm những độc chết này, lại tươi cười vô cùng hoàn mỹ, cười như vậy không khỏi làm nhóm rắn độc này run run cả người, một giây sau, bảy tám độc xà miệng sùi bọt mép thân mình run run vài cái cứ như vậy, ôm nỗi hận mà chết, ánh mắt, chúng nó trước khi chết là tràn ngập sợ hãi, sợ hãi thật sâu, trời, có ai, có thể nói cho biết đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Lập run run nói, ngư riêng ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía hắn cười nói, bởi vì ta là tổ tiên của bọn nó, há lại có con cháu dám độc hại tổ tiên, được rồi, đi thôi, nói xong, tiếp tục đi lên phía trước, một khắc khi biết nàng là xà nữ, nàng đã từng sợ hãi không thôi, nhưng A Bích cũng vụng trộm nói cho nàng biết không cần sợ hãi, bởi vì nàng là xà nữ, cho nên bất kể là độc xà cỡ nào đều không thể thương tổn đến nàng. Nếu làm thương tổn đến nàng, như vậy chết tất nhiên là nhóm độc xà kia, cũng bởi vậy, nàng mới có thể bình tĩnh như thế, mới vừa tới đến cái cầu đối diện, liền nghe được xa xa bùm bùm chuyển đến từng tiếng vang có tiết tấu, thanh âm như vậy làm cho bọn họ ngây ngẩn cả người, đây là, ngữ diên mày trao lên, thanh âm này thanh âm này như thế nào quen thuộc như vậy, nha, mộng cốc còn có người thành thân a Lý lập nhất thời quên mất chuyện rắn, mà bị thanh âm như vậy làm cho hấp dẫn, liền theo bản năng nói, ngư riêng nghe thấy vậy mày nhíu chặt, đúng vậy, đây là thanh âm kèn serna thành thân, khó trách lại quen thuộc như thế, chính là, loại âm nhạc vui mừng này lại làm cho nàng sinh ra bất an mãnh liệt, thành thân, không đúng, nàng nhớ rõ, ở thế kỷ 21 thời điểm quỷ quái thành thân không phải loại thanh âm kèn sơ na này, đây là thanh âm người thành, thân mới có thể thôi chẳng lẽ một giây sau nàng nhăn đầu lông mày nắm chặt kiếm chu tước ngay lập tức hướng tiếng vang vui mừng kia cấp tốc chạy đi.